Bạn giới bệnh viện tâm thần 53 chương 33 cuối cùng áp mộng hai ta không hiểu ha ha ha ha ta không hiểu cái thanh âm kia đột nhiên liền tất cao mấy độ. Thật giống như nhận cách đó kích thích đồng giảng. Theo câu nói này tất cả thây khô đều đột nhiên dừng bước lại thời gian đình chỉ đồng giảng khu cằn đứng tại chỗ. Ra phía trước nhất cố thi thể kia, hắn chẳng những không có dừng lại, ngược lại bắt đầu kịch liệt run dậy lên. Sau đó... Thân thể của hắn tựa hồ bắt đầu nở lớn. Cái kia bị đốt chỉ còn lại xương cốt tinh tế cánh tay giống như là rót nước khí cầu đồng giảng. Nhanh chóng to ra. Nguyên bản khô cạn xương cốt bị chen vỡ vụn. Cứ như vậy. Một cách mới tinh cánh tay. liền từ thi thể kia nổi bộ. Lấy một loại trái với không gian lơ lý luận phương thức. Xuất hiện trước mặt dép đi. Càng không hài hòa chính là cái này cánh tay lại còn phủ lấy ưu phục. Ngay sau đó, không đơn thuần là cánh tay, tính cả thân thể, hai chân, đầu, cũng bắt đầu từ nội bộ bị đập vỡ. Quá trình này nhìn như rất kinh dị, thật phức tạp, nhưng là kỳ thật cũng chính là vài giây đồng hồ. Sở dĩ rất nhanh, một cách mới người liền hoàn chỉnh xuất hiện. Z đi nhìn chầm chầm cái này ra sân phương thức cực người không bình thường. Hắn rất trẻ trung. Nhìn chỉ có hơn 20 tuổi Là một đời người bên trong tốt nhất niên kỷ Mà bề ngoài của hắn cũng không thể không nói Rất xuất khí Cao lớn thẳng tóc sáng người Một đầu tỉnh lệ tóc vàng Gương mặt bên trong lộ ra một luồng ung dung quý tộc khí tức Tại phối hợp một thân xem xét liền giá cả không ít ưu phục Cùng cái kia đỉnh hai cái thế kỷ trước Phong cách anh bên trong lưu hành nhất mũ dạ Nhưng hắn lộ ra chỉ cần tại trên đường cách một chảm. Kia tuyệt đối chính là tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm. À! Ta không hiểu mộng cảnh rốt cuộc. Cách này người nói chuyện. Người biết ngươi đang nói cái gì sao dép đi yên tĩnh nhìn qua đối phương. Hắn biết rõ. Người này chính là sáng tạo cách này mộng chủ nhân. Sở dĩ hắn mới không có trực tiếp bảo khởi một quyền đánh nát đầu của đối phương ở trong giấc mộng. Cường đại nhất không thể nghi ngờ chính là tạo mộng người. Bọn hắn có thể tùy ý cải biến trong mộng hết thầy. Về phần giống như là a loại này tại người ta trong mộng còn có thể tùy ý làm bậy. Bàn sơn đảo hải nện thiên thạch. Đoán chừng toàn thế giới liền nàng một cái. Nhìn xem phẫn nộ nhìn về phía mình rét đi. Người kia tưởng như là đột nhiên nghĩ đến cách đó. À! Thật xin lỗi. Quên từ giới thiệu của ta là Zevith Thái Kỳ. Ngươi có thể gọi ta mũ tưởng. Hắn cực kỳ lễ phép đem cái mũ của mình lấy xuống. Sau đó ở trước ngực làm một vòng. Lại rất lịch sự cút cái cung. Ngay một khắc này. đi cấp tốt đem Alip buông xuống. Sau đó bỗng nhiên phóng tới đối phương. Phấn nổ một quyền đánh tới hướng đối phương mặt. Quanh một tiếng vang thật lớn. Sau đó đi cả người liền bay ngược đi ra. Chập chập chập. Ngươi thật đúng là cái người thô lỗ Bất quá cũng đúng Dù sao ngươi từ đầu tới đuôi đều là một cách không có giáo dục tiểu lưu manh Xe viết cười nói ra từ nhỏ đã làm người ta không thích sau khi lớn lên Càng là tất cả mọi người sẽ không thích ngươi Nói xong Xe viết đem mũ đeo lên Sau đó nhẹ nhàng vung tay lên Không nói đều quên Ngươi căn bản không dài cách dạng này Vừa dứt lời Z đi thân thể đằng một cách liền bốc cháy lên. Á á á liệt hỏa thiêu đốt nhường hắn thống khổ gào thét. Bất quá rất nhanh. Ngọn lửa này liền dập tắt. Mà Zeddy. Cũng rốt cuộc biến trở về trước đó cái kia huyết nhục bại lộ ở bên ngoài. Xem xét liền có thể dò khóc tiểu hài tử khuôn mặt giữ tờn. Nha. Thật buồn nôn. Xe viết chán Zed nhú mày. Ta đều nhanh muốn không nổi. Ngươi vậy mà dài cách sáng này. Chậm chậm, chỉ bằng ngươi cái này tướng mạo Ngươi vậy mà cũng không cảm thấy ngại đối cô gái khác có hôn loại ý nghĩ này ta nếu là ngươi Ta sớm tự sát Z đi nhìn xem chính mình máu thịt me bét hai tay, ta có sống tiếp lý do Ha ha ha, lý do Ngươi nói là ngươi muốn thủ hộ cô gái này à Thật sự là buồn cười à Cô gái này nhìn thấy mặt của ngươi Nàng sẽ làm cơn áp mộng à, há, ha. Bất quá bây giờ tốt Nàng chết Ngươi có thể hôn nàng Cũng có thể ôm nàng Thậm chí Ngươi có thể càng thâm nhập hiểu một cách nàng Ngươi đến cảm tạ ta Không phải ngươi đời này Cũng không thể có loại cơ hội này Ha ha ha Zevich vừa cười vừa nói Mỗi chữ mỗi câu đều rõ ràng Bay vào đi trong lỗ tai đi là một cái yếu ướt người Bất luận hắn lúc trước là cỡ nào dùng tâm gắn bó chính mình cái kia tàn nhấn kinh khủng hình tượng. Nhưng là nội tâm của hắn bên trong vẫn như cũ vô cùng yếu ớt. Tựa như là vừa vặn xe viết những lời này. Nếu quả như thật suy nghĩ suy nghĩ. Như vậy liền không thể không thừa nhận. Hắn nói đều là sự thật. Zep đi nhìn phía xa Alice. Sở dĩ ta cũng có mộng cảnh. Một cái tảo hình kinh khủng găng tay chầm rãi bao trùm tải đi trên tay. Ngươi nói cách đó xe vít hứng hờ nói ra. À! Ta hiểu. Vừa rồi ta nói. Như ngươi loại này kẻ đáng thương. Nếu như không có sức mộng cảnh lừa gạt mình lời nói. Ngươi căn bản là sống không nổi. Không! Mộng cảnh không phải nhường ta chỗ nút. Zeddy nhàn nhạt nói xong. Sau đó đứng dậy. Màu đỏ tươi khuôn mặt tại ngọn lửa chiếu giỏi. Càng thêm nhiếp nhân tâm phách. Mà là kỳ vọng. Mộng đẹp nhường người hướng tới. Áp mộng nhường người hiên cường. Mộng sở dĩ sẽ tỉnh. Chính là nó không muốn để cho mọi người trầm mê chính mình. Ngươi lại nói cái gì à. Bị ta kích thích đến bộ óc đều hỗn loạn a Xe vít cười. Vậy được rồi. Xem ra. Ta cũng hẳn là làm chuyện tốt. Để ngươi cùng ngươi giấc mộng kia bên trong tiểu tình nhân đoàn tụ Lời còn chưa dứt. Xe vít liền đã xuất hiện tại đi trước người. Hắn dùng ngón cái cùng ngón trỏ bày thành một cái thương thủ thí. Sau đó cười. Nói câu. Bái bye. Ẩm một tiếng súng văng. Zeddy theo bản năng bỗng nhiên hướng một bên lách mình. Nháy mắt sau đó. Phía bên phải của mình bả vai. Và bả vai trở xuống toàn bộ cánh tay. liền tất cả đều không thấy. Chỉ còn lại máu thịt me bét vết thương khổng lồ. a phá phá. Ngươi tại sao phải tránh đâu. Ngươi biết rõ tại trong mộng của ta. Ta chính là thượng đế. Ngươi dạng này. Sẽ chỉ tăng thêm nỗi thống khổ của mình. Nói xong, xe vít điều chỉnh lấy một tay chỉ góp độ. Lần nữa nhắm ngay dép đi đầu. Xoạt một tiếng lưới dao xẹp qua không khí thanh âm. Dép đi còn lại cái tay kia bọc tải không trung bỗng nhiên xẹp qua. Cái kia lực đảo cơ hồ muốn nhấp lên một trận cuồng phong. Sau đó. Xe viết xứng sở một cái. Hắn ngơ ngác nhìn trên ngón tay của mình. Xuất hiện một cái tiểu đao miệng. Sau đó. Một tia máu tươi thẩm thấu ra. Ngươi. Con mẹ nó ngươi thật to gan xe viết đột nhiên liền gào thép. Nói xong, xe vít một cước đem Zed đi đá vào trên mặt đất. Sau đó một cái tay bỗng nhiên tắm vào Zed đi cổ, gắt gao bóp lấy xương gáy của hắn. Sau đó một bên điên cuồng kéo, một lần hung áp đem đầu đâm vào trên mặt đất. Ngươi cũng dám làm bị thương ta tại trong mộng của ta làm bị thương ta, ta muốn để ngươi chết không yên lành xì. Lại là một tiếng vang nhỏ, Zed đi bao tay tại xe vít trên mặt Vạch ra bốn đảo đấm máu lỗ hồng Xe viết cả người đều sườn sốt A a hắn hống Cả khuôn mặt bởi vì gầm thét Có vẻ hơi vặn vẹo Hắn một quyền lệnh ở Z đi ngực Ở trong ngơ Xe viết lực lượng cơ hồ có thể một quyền đập sập một tòa lâu Mặc dù Z đi cũng cường đại như trước Nhưng là một tiếng vang thật lớn về sau Bầu ngực của hắn cũng toàn bộ sụp đổ xuống Cái dạng này, trái tim của hắn cũng đã nổ tung, nhưng là sét đi vẫn không có chết. Hắn sắc bén ngón tay còn tại nhỏ hẹp phạm vi hoạt động bên trong, xé sách lấy xe vít thân thể. Tại cách này trong lúc đó, xe vít điên cuồng tàn phá lấy sét đi thân thể. Cánh tay của hắn bị bẻ gãy, cổ bị tách ra thành một cái dị gì góc độ, một cái chân bị tận gốc giật xuống. Cái chân còn lại cũng không biết bị nện thành bao nhiêu đoạn. Hắn tựa như là một cái tàn phá tới cực điểm phí phẩm bút bê vậy Rốt cục cuộc, đi còn tại ý đồ nâng lên tay, rũ xuống. Hắn toàn bộ thân thể đều đã bị đục nát. Liền xem như còn muốn xuất thủ đi tàn phá. Cũng không biết hẳn là từ nơi nào bắt đầu. Xe vít cười gặn thở hồn hền, sau đó đứng dậy, vết thương trên người cũng dần dần phục hồi như cũ. Ngu xuẩn, hắn khinh thường xì một ngụm, vừa muốn quay người rời đi. Thân thể của hắn bỗng nhiên liền xứng sờ ngay tại chỗ. Vạn giới bệnh viện tâm thần 53 chương 34 cuối cùng áp bổng ba ở trước mặt của hắn. Cái kia nguyên bản bị thiên thạch đập nát bét mặt đất, đã không biết lúc nào biến mất. Hiện tại, ở trước mặt hắn, là một mảnh thảo nguyên. Bất quá cho dù là thảo nguyên, cũng không có bao nhiêu cỏ. Bởi vì trong tầm mắt, đã biến thành lít nha lít nhít động. Cái kia đồng mỗi một cách đều so nắp diễn còn muốn lớn hơn một vòng. Cứ như vậy cơ hồ muốn in và phát hành tập trung sợ hãi trứng đồng dạng. Kéo dài đến phương xa. Xe viết nhấu nhấu mày. Sau đó về một cách đầu. Phát hiện sau lưng cảnh tượng cũng biến thành cùng trước mặt cảnh tượng đồng dạng. Mà cái kia vốn hẳn nên nằm dép đi thi thể địa phương. Ác mặc dù vẫn là nằm một cố thi thể, nhưng là thi thể kia lại không phải đi mà là đã sớm chết đi a lít. Chuyện gì xảy ra xe vít tự mình thì thầm đầy miệng, bất quá cũng không có để ý. Bởi vì nơi này là mộng cảnh, mà mộng cảnh luôn luôn nhận chủ nhân tư tưởng khống chế. Vừa mới, cái kia gọi đi ra họa chọc chính mình rất tức giận. Chính mình cũng trực tiếp vào tay đem nện thành thịt muối Ở trong quá trình này Kích động của mình cảm xúc khó tránh khỏi Sẽ kiến mộng cảnh cải biến về phần tại sao lại biến thành như thế cảnh tượng kỳ quái cắt Mặc kệ nó Dù sao chủ nhân của mình chỉ là yêu cầu mình đem nhóm người này vây khốn Mà tự mình hoàn thành không thể nghi ngờ rất hoàn mỹ Sở dĩ xe viết không quan trọng chọn một súng lông mày Sau đó liền A hắn liền lại xứng sờ một cái. Mặc dù hắn nhìn đồng cũng không đồng. Nhưng là đây chính là kỳ quái địa phương. Bởi vì chính mình vừa rồi đã vận dụng năng lực. Thoát ly mộng cảnh. Thế nhưng là. Vì cái gì nhưng như cũ vẫn là ở lại đây đâu suy nghĩ đến bước này. Xe viết tranh thủ thời. Gian lại một lần nữa nếm thử thoát ly mộng cảnh. Nhưng là tựa như là vừa rồi đồng dạng. Lần này cũng thất bại. Làm sao làm xe vít tấm kia trên mặt anh Tuấn rốt cuộc chức giò dị ra một luồng nghi hoặc Mà đúng lúc này ngươi vì cái gì giết nàng một cái thanh âm rất kỳ quái từ phía sau hắn chuyển đến. Xe viết theo bản năng quay đầu. Sau đó, hắn liền kinh ngạc nhìn thấy một cái con thỏ đứng ở sau lưng mình. Dùng con mắt đỏ ngầu nhìn mình chầm chằm Cái này thỏ hình thể vậy mà so một người trưởng thành còn muốn một vòng to. Đồng thời hắn còn rất khôi hài mặt một thân lễ phục màu xanh lam. Mà giờ khắc này. Nó con kia lông xù tay nhỏ còn tại chỉ vào trên đất a -lít. Rất hiển nhiên. Trong miệng nó cái kia nàng chính là a -lít. Xe vít cau mày. Cái đó A. Trong mộng của ta làm sao lại có loại vật này hắn thì thào. Sau đó vung tay lên. Muốn đem trước mắt kỳ quái con thỏ cho xóa đi Thế nhưng là kết quả Hắn vẫn không có thành công Thật giống như chính mình liên quan tới tất cả mộng cảnh năng lực toàn bộ đều bị phong ấm đồng dạng Lúc này Xe viết suốt cục hoàng hốt Hắn theo bản năng lui lại một bước Tiên sư nó Chuyện gì xảy ra cúp cho ta nhưng mà Cái kia con thỏ căn bản lờ đi đối phương Thậm chí sao hạ thân Từng bước một hướng về đối phương bỏ qua đi Ngươi Tại sao phải giết chết a lít nàng chỉ là muốn cùng ngươi kết sao bằng hấu a lăng Cách ta xa một chút tại trong mộng của ta Ngươi phải nghe lời ta xe viết gào ép huy động cánh tay Đương nhiên Động tác này một chút hiệu quả đều không có Hơn nữa tựa hồ còn chọc giận đối phương Chỉ thấy cái kia con thỏ phẫn nộ lấy hống Điên mố tượng Z-A-Lít Điên mố tượng Z-A-Lít Điên mố tượng Z-A-Lít Trong lúc nhất thời Vô số thanh âm từ những cái kia trong động tán phát ra Theo những này gầm rú Một cách lại một cách to lớn con thỏ từ trong cửa hang đụng tới Nhưng bọn hắn từng cách đều lớn lên giống nhau như đúc Hơn nữa đều mặc lễ phục màu xanh lam Điên mố tượng Z-A-Lít Hắn cái kia cái mố rốt cục khiến cho hắn nổi điên Nhanh giúp hắn đem mũ hái đem mũ hái đem mũ hái vô số con thỏ quát. Bởi vì số lượng vấn đề. Thanh âm này hội tụ đến cùng một chỗ. Trở nên cực kỳ to lớn. Suýt nữa đem xe vít nhấp lên cái té ngã. Ngươi các ngươi muốn làm gì điên mũ tưởng có chút hoảng sợ nói. Hắn không biết phát sinh cách đó. Mặc dù hắn biết rõ. Trong giấc mộng này. Chính mình sẽ không có cái đó cần sợ hãi đồ vật Nhưng là Hắn vẫn là theo bản năng cảm thấy trước ổn định đám này điên con thỏ cho thỏa đắng Tốt à, đem mũ hái Các ngươi muốn cái này mũ cho các ngươi đừng có lại đến quấn lấy ta Xe viết nói xong, liền đem mũ hái xuống Sau đó ném về con thỏ nhóm Thế nhưng là ý nghĩ này nhưng không có biến thành sự thật Bởi vì hắn không có kéo xuống đỉnh đầu của mình mũ, Cái mũ này giống như là cùng mình đầu dính vào nhau đồng dạng căn bản bắt không được tới. Trời ạ! Cái này mẹ hắn tình huống như thế nào xe viết mắng lấy. Sau đó lại túm túm. Kết quả. Mũ vẫn như cũ không hề động một chút nào. Mà lúc này đây đám kia con thỏ đã bắt đầu xông về phía mình. Nhà A nha đừng tới đây các ngươi bọn này xúc sinh xe viết gào thét Muốn bày ra một bộ hung áp bộ dáng Nhưng là thân thể lại rất thành thật sợ. Hắn quay người. Vừa mắng. Một lần mưu đủ sức lực chạy trốn. Nhưng là. Trên đất con thỏ đồng quá nhiều. Hắn trầm rãi từng bước. Rốt cục Một cách đột nhiên xuất hiện mất trọng lượng cảm giác. Xe vít rơi vào con thỏ đồng. Hắn tại hạ trượt. Cũng không biết cách này động đến cùng sâu bao nhiêu. Tóm lại hắn liền cảm giác chính mình giống như là từ một không trên máy bay rơi xuống. Chỉ bất quá dưới mông đến nhiều một khối thang trượt mà thôi. Không biết qua bao lâu. Một trận ánh sáng sáng đột nhiên xuất hiện. Xe vít bị trọng lực vung ra cửa hang. Sau đó rơi tại một cái giống như là núi nhỏ đồng dạng mũ trồng chất bên trong. Nhưng mà. Không đợi hắn bắt đầu sinh cái kia một chút xíu may mắn thời điểm. Hắn liền bị đinh tai nhức ấp tiếng ồn ào cho chấn trụ. Thanh âm kia thực tế là quá lớn. Giống như là chung quanh là mấy vạn đài tua bin động cơ đang điên cuồng chuyển động đồng giảng. Qua một hồi lâu. Xe vít mới tại cái kia ginh khủng tiếng oanh minh bên trong. Nghe rõ những này ồn ào. Chỉ là mấy vạn cái giống nhau thanh âm cùng tiếng kêu thảm thiết bệnh hòa âm. Thanh âm kia là lấy xuống cái mũ của hắn lấy xuống cái mũ của hắn mà cùng lúc đó. Xe viết cũng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Kia là một mảnh như địa ngục đồng dạng tràng cảnh. Nơi xa phun trào núi lửa. Chảy xuôi nhăm tương dòng sông. Màu đỏ tươi mặt đất. tại điên cuồng chui vào xoang mũi huyết tinh vị đạo. Mà tại cái kia mũ núi phía dưới. Là đến ngàn quên con thỏ. Bọn hắn đang truy đuổi lấy con mồi. Cái kia con mồi. Là một cách đội mũ. dáng người thấp bé. Tướng Mạo buồn cười ra hỏa Tại to lớn con thỏ trước mặt. Bọn hắn tựa như là trẻ con tại đồng dạng. Xe viết nhìn thấy một cái con thỏ bỗng nhiên một cách đánh ra trước. Bắt lấy một cái tên lùn. Sau đó điên cuồng cái này nắm lấy cái kia tên lùn mú dạ. Về sau bỗng nhiên ra bên ngoài kéo một cái. Một lùn máu tươi hô một cái. Theo kéo ra tới quái lực. Phun ra một chỗ. Mà cái kia con thỏ cũng thép chói tai vang lên. Lấy xuống hắn mũ vạn giới bệnh viện tâm thần 53 chương 35 cuối cùng áp mộng 4 đương nhiên. Những người kia bị kéo ra tới mũ phía dưới. Từng cách đều liên tiếp đầu của bọn hắn. Những này đầu phía dưới lại liên tiếp một tiết xương sống. Bị những cái kia con thỏ nhóm tiện tay ném tới xe vít chỗ mú tốt nhất. Kỳ thật lúc này. Xe viết mới rốt cuộc rút ra công phu, nhìn một chút dưới mông múa núi. Kia từng cách múa phía dưới đều là đấm máu vết tích, hắn theo bản năng cầm lấy cách mình gần nhất một đỉnh múa. Cái kia múa phía dưới, quả nhiên là một cách đầu. Cái kia đầu rất nhỏ, tựa như là một cách người lùn đầu. Tướng Mạo dù cho không ngừng lại trước khi chết giữ tờn một khắc này, cũng tuyệt đối sẽ không cùng soái khí dính sáng. Xúc động nóng này gốc sâu tầm tử Phiếm hồng mũi Còn có một ngụm nát xăng Xe vít toàn thân đều bỗng nhiên căng cứng Một luồng cảm giác sợ hãi cuối cùng từ trong lòng bốc lên Bởi vì Cái này đầu là hắn Bất quá khẳng định không phải là mộng cảnh bên trong cái này anh Tuấn cao lớn hình tượng Mà là trong hiện thực chính mình Cái kia thấp bé, tự ti, khó coi trừ bộ ấp còn tính là đủ bên ngoài Không còn gì khác đáng thương gia họa. Điên mố tượng xe vip tép. Đây là một cái biểu thị kỳ vọng cùng hạnh phúc danh tử Nhưng mà xe viết một đời lại rất bi kịch cùng cái tên này chỗ mong đợi cơ bản không dính sáng. Cũng không thể nói như vậy. Bởi vì hắn tại 13 tuổi trước đó. Còn tính là cách bình thường nam hài. Thậm chí là rất thông minh loại kia hài tử. Nhưng là tại hắn 13 tuổi sinh nhật ngày đó về sau, hắn liền rốt cuộc không có dài quá vóc dáng. Thẳng đến 39 tuổi ngày đó, chiều cao của hắn cũng chỉ có 4 thức anh 8 tức anh. Chuyển đổi tới, không sai biệt lắm 145 tả hữu. Đồng thời bởi vì tuổi tăng trưởng cùng xương cốt tách rời, nhưng mặt của hắn cũng tại xấu xí trên đường càng chạy càng xa. Lại thêm hắn cái kia phát dục không tốt gầy yếu cơ bắp, nhưng hắn nhìn tựa như là một cái con khỉ. Mặc dù cha mẹ của hắn luôn luôn nói với hắn. Thân thể của ngươi cũng không phải là trọng yếu như vậy. Mọi người chú trọng hơn tâm linh tốt đẹp. Húng hồ. Ngươi là cái này quảng trường bên trong thông minh nhất Nam Hài. Nhưng là lại một buổi tối. Hắn tại phòng ngủ của cha mẹ ngoài cửa. Thật sự rõ ràng nghe được bọn hắn đang thảo luận có phải hay không lại muốn một cái tiểu bảo bảo lúc. Hắn cũng rốt cục phát hiện. Phụ mấu trong miệng lời nói. Tất cả đều là hoang ngôn. Một khắc này, xe vip khóc sông vào phụ mấu gian phòng. Ý đồ hướng phụ mấu kể ra nỗi thống khổ của mình. Về phần kết quả. Nhìn nên tính là không sai. Bởi vì từ một đêm kia bắt đầu. Cha mẹ của hắn liền rốt cuộc không đề tập qua lại muốn hài tử sự tình. Đồng thời đối xe vít cũng là đủ kiểu yêu mến. Tựa như là hắn là một cách không thể bình thường hơn được hài tử đồng giảng. Nhưng là cũng chính là ngày đó trở đi. Cha mẹ của hắn giống như trở nên hướng nội. Bọn hắn sẽ không tiếp tục cùng hàng xóm thông cửa trò chuyện. Thậm chí sau đó không lâu. Liền tử đi công việc của mình. Chuyên tâm trong nhà bồi con của mình. Tất cả mọi người cho rằng đây là một đôi ái náy phủ mấu là đền bù lỗi lầm của mình, làm ra thiện ý quyết định. Chỉ bất quá. Tựa hồ cũng là từ ngày đó trở đi. Xe viết phủ mấu cùng bản thân hắn. Cũng bắt đầu không phân mùa. Đeo lên một đỉnh cao cao mố dạ Vật đổi sao rời. Xe viết lớn lên. Hắn thành công thi đậu toàn bộ nước Mỹ tốt nhất trị liệu tâm lý chuyên nghiệp đại học. Đồng thời xử lý sóng não biến hóa phương diện nghiên cứu Mà không lâu sau mấy năm Hắn cũng trở thành tương quan phương diện chuyên gia Đồng thời hắn cũng thu hoạt hắn tình yêu Kia là một cách vô cùng mỹ lệ Cao gầy nữ hài Rất nhiều người tài chúc phúc hắn đồng thời Cũng luôn luôn vùng trộm buồn bực Xinh đẹp như vậy nữ hài Vì sao lại thích một cách tàn tật Kỳ quái hơn chính là Nữ hài kia vì cái gì cũng phải mang theo buồn cười như vậy một đỉnh mũ dạ Về phần cái này đáp án khả năng chỉ có chính xe vít biết rõ Bởi vì cái kia đỉnh mũ dạ là chính mình cuộc sống hạnh phúc căn nguyên Chỉ cần mang theo nó người liền sẽ thích chính mình Tôn trọng chính mình Bọn hắn liền sẽ đối với mình mỉm cười Thỏa mãn mình yêu cầu Bất luận là cùng mình kết hôn Ông chính mình chìm vào giấc ngủ. Vẫn là đi đường cách ở giữa tự sát. Mang theo mú dạ người. Biết lâm vào chính mình sáng tạo mộng cảnh. Mà chính mình. Cũng có thể khống chế đám người này tư duy. Về phần cách kia về sau rất nhiều năm. Điên mũ tượng loại này nghe giỡn cả người hành vi. Tự nhiên là bị người phát hiện. Hắn cũng trở thành vô đam thành phố A-cam ngục giam khách quen. Bất quá cái này đều râu ria Hiện tại mấu chốt nhất là Xe vít chủ nhân cho hắn Một cái mệnh lệnh Nhưng hắn xử lý đám người này Thế nhưng là rất không may Chính là Đám người này lực lượng tinh thần Giống như một cái so một cái cường đại Sở dĩ hắn chỉ có thể khiến Cái này người nhập mộng Lại không biện pháp để bọn hắn Phục tùng hành vi của mình À Ngươi đừng nói Thật là có một người bị chính mình khống chế. Người kia là cái bụng lớn đồ tể Chỉ bất quá chính mình nhường hắn đứng lên tự sát thời điểm. Người kia lại chỉ là lẩm bẩm đồ ăn. Đồ ăn. Sau đó liền hô hô ớ ra bong bóng nước mũi ngủ được so với ai khác đều chết. Đồng thời càng làm cho hắn kinh ngạc chính là. Còn giống như có một cái nữ hài. Có thể tại trong giấc mộng của mình tán loạn. Sở dĩ là nữ hài kia không đem tất cả mọi người đánh thức Xe viết tự mình tiến vào mộng cảnh Đương nhiên Hắn ở trong giấc mộng Tất nhiên là một cách vô cùng anh tuấn hình tượng Chỉ bất quá Khi nhìn đến chính mình diện mục chân thật sờ khắc này Xe viết mộng nát Hắn cái kia quang huy hình tượng lập tức sụp đổ Tại mú cùng đầu lâu xếp thành núi to phía trên Hắn lập tức lại biến thành cái kia đáng thương tên lùn Tựa như là nhìn tuyến bên trong những cái kia bất lực chạy. Sau đó bị to lớn con thỏ một cái kéo mũ cùng đầu lâu đám người đồng dạng. Những người kia chính là mình. Đúng lúc này, một cái con thỏ tựa hồ chú ý tới cách đó. Nó quay đầu, trực câu câu nhìn về phía mũ núi phía trên. Sau đó, vươn tay chỉ vào xe viếp. Mũ hỏng mũ trong lúc nhất thời. Tất cả con thỏ tựa hồ cũng thả ra trong tay đuổi theo tiểu nhân. Nhao nhao ngẩn đầu nhìn về phía chỗ cao nhất xe viết. Con thỏ nhóm tư duy là rất đơn thuần. Cũng tỉ như ngươi thích hamburger. Sau đó, ngươi tại một tòa từ hamburger đúc thành núi cao đỉnh. Nhìn thấy một cái sừng xứng đỉnh núi hamburger. Như vậy, ngươi khẳng định sẽ hạ ý thức cảm thấy. Cách này hẳn là hamburger vương đi. Lần này tất cả con thỏ trong ánh mắt màu đỏ tươi cơ hồ cùng hóa tăng vọc, bọn hắn từng cái phóng tới xe viết. À à à! Các ngươi không được qua đây hắn gào thét. Sau đó, cái thứ nhất con thỏ đã lấy một loại vượt qua lẽ thường tốc độ. Lèn đến đỉnh núi. Một phát bắt được xe viết. Hỏng mũ nó bén nhọn hô hào, một cái kéo lấy xe viết vành nón. Xe vít cảm giác được cái mú của mình đang bị một luồng sức mạnh đáng sợ hướng ra tốm Nhưng là Cái kia mú yêu nguyên như là sinh trưởng ở đầu mình trên da đồng dạng Kịch liệt đau nhức bắt đầu Xe viết ra đầu nắm hắn toàn bộ đầu Hướng lên cất cao một mảng lớn Hắn chỉ cảm thấy Chính mình phần cổ cơ bắp xé rách Nương theo lấy kéo vẹt kéo gẹt gây răng âm thanh Cổ của mình cũng bị thân đi ra Đây là một đoạn ngoại nhân nhìn như rất ngắn. Nhưng là thân thụ người lại cảm giác vô cùng dài thời gian. Mỗi một tiết xương sống đều đang kêu rên. Thống khổ. Nhưng lại liền vặn vẹo đều làm không được. Hỏng mũ. Con thỏ hộp sau đó chính là phúc một tiếng vang nhỏ. Rốt cục, xe viết đầu bị bị gắn gượng kéo xuống đến bị cái kia con thỏ nâng. Bại lộ xương sống cứ như vậy trong không khí rú cục lấy. Xe viết chết. Hắn biết rõ tại trong giấc mộng của mình chết người tại trong hiện thực cũng sẽ trực tiếp não tử vong. Chờ một chút. Ta chết làm sao cũng có thể suy nghĩ xe viết bỗng nhiên ý thức được sự tình không đúng. Sau đó hắn cái kia bị nâng lấy đầu liền nghe được. Ta nói. Ngươi căn bản không hiểu mộng cảnh. Ngươi thậm chí liền đây là ai mộng cũng không biết vạn giới bệnh viện tâm thần 53 chương 36 cuối cùng ác mộng xong đại mộng mới tỉnh. Xe viết nhìn trước mắt khuôn mặt này nam nhân đáng sợ. Không khỏi run dậy một cái. Lúc này mới phát hiện. Đầu của mình. Còn liền tại trên cổ của mình. Mà hình tượng. Cũng đã chính là cái kia anh Tuấn Cao lớn sáng vẻ. Không có mũ núi. Không có con thỏ tiên sinh không có khắp nơi trên đất đầu lâu. Kỳ thật. Chính mình còn đứng ở tại chỗ. đi còn ôm trong ngực thiếu nữ. Kết thầy. Đều là mộng cảnh. Hắn buông lòng một hơi. Nhưng là tựa như là mỗi một cách ở trong giấc mộng tỉnh lại người đồng dạng. Cho đến lúc này. Hắn mới rốt cuộc thẳng đến. Vừa rồi chính mình là cỡ nào buồn cười. À. Thật không tệ à ngươi vừa rồi thôi miên ta xe viết tận lực để cho mình thanh âm lộ ra bình ngủn. Rất tốt. Ta đối với ngươi có đánh giá rất cao. Là bởi vì ngươi vậy tiểu nữ bằng hữu chết. Sở dĩ lực lượng của ngươi lại thức tỉnh một chút a Z đi không có lên tiếng. Chỉ là lặng lặng nhìn qua đối phương. Ánh mắt kia bình tĩnh. Cùng hắn cái kia khuôn mặt giữ tờn hình thành trinh lịch rõ ràng. Tốt à. Ta thừa nhận. Vừa rồi ngươi thành công Nhưng là không dùng Tại trong mộng của ta Ngươi bất luận như thế nào Cũng không có khả năng làm bị thương ta Đây là quy tắc sở dĩ Thật sự là ngu xuẩn đi bình tĩnh Đánh gãy hắn Ngươi ngươi nói cách đó ban đầu ta cho là Ngươi cùng ta là cùng một loại người đi nói ra Hát án tuổi thơ Không hoàn chỉnh nhân sinh Ta là một cách bị ném bỏ cô nhi Mà ngươi ở nhà cũng không có đạt được bao nhiêu yêu mến sở dĩ. Ta đánh giá cao ngươi. Hắc hắc. Ngươi đang nói cái gì à? Là hiện tại bắt đầu đánh tình cảm nhãn hiểu. Muốn để ta tha thứ ngươi Azevich nói. Kỳ thật chính hắn đều không có phát hiện. Chán của mình. Đã chuyến ra một giọt mồ hôi lạnh. Dĩ nhiên không phải đi giải thích nói. Ta chỉ là muốn ý đồ hiểu ngươi mà thôi. Hơn nữa. Ý đồ khẩn cầu tha thứ không phải ta Hẳn là ngươi mới đúng Đương nhiên Bất luận ngươi làm sao khẩn cầu Kết quả cũng sẽ không cải biến Tại A chết đi một khắc này Kết cục của ngươi liền chú định Xe vít cái kia anh Tuấn mặt còn tại cố gắng duy trì chấn định Ha ha ha <cười> ngươi là kẻ ngô A Ngươi không nghe thấy A Cái này trong mộng Ngươi vậy ta không có biện pháp nào Nhưng mà Ai mộng dép đi đột nhiên không hiểu thấu hỏi. Xe vít trong lúc nhất thời không có nghe hiểu. Nhưng là. Thân thể của hắn tựa hồ rốt cuộc phát giác được cái đó. Lập tức liền cứng đờ. Sau đó nháy mắt mồ hôi đầm điệp. Kỳ thật từ vừa rồi bắt đầu. Hắn vẫn có một loại cực kỳ không thoải mái cảm giác áp bách. Chỉ bất quá hắn một mực làm không rõ ràng loại cảm giác này đến cùng từ chỗ nào tới. Mà vừa rồi. Hắn rốt cuộc biết cảm giác này đến từ sau lưng của mình. Xe vít cứng ngắc xoay người, cổ giống như là bánh răng dự ở ồ trục, một chút xíu xây dịch. Hắn ánh mắt rốt cục nhìn hướng phía sau mà nơi đó. Đang đứng một cách cao hơn chính mình một nửa. Đang dùng màu đỏ tươi co lại thành một cái đốm nhỏ con mắt. Nhìn trọng chọc vào chính mình con thỏ cái kia con thỏ cùng xe vít nhìn nhau. Đột nhiên. Rất đáng yêu lịch ra một cái đầu. Hỏng mũ cái kia lông xù ba mũi miệng phát ra bén nhọn thanh âm. Á á á xe viết cơ hồ không cách nào ướp trí cuồng hống đi ra. Thật đáng sợ thật đáng sợ nguyên lai. Chính mình căn bản là còn tại cái kia trong địa ngục. Vẫn luôn không có tỉnh lại. Đúng lúc này. Cái kia con thỏ sau lưng. Có liên tục đi ra mấy người. Bọn hắn ăn mặc âu phục. Váy dài. Xe viết biết rõ Những người này là cha mẹ của hắn Là thê tử của hắn Là hắn ở quá khứ rất nhiều năm Dùng mũ thôi miên qua những cái kia đáng thương nữ hài Chỉ bất quá Lúc này đầu của bọn hắn đều biến thành từng cái con thỏ Lấy xuống mũ lấy xuống mũ A A A Thử kết xe vít tiếng kêu thảm thiết im mặt mà dừng Đầu của hắn Lần thứ hai bị kéo Nhưng là Một nháy mắt hoàng hốt, hắn lại phát hiện, chính mình đứng tại trên mặt đất. Trước mặt vẫn như cũ là cái kia bị chính mình giết chết nữ hài. Hoàng mũ lại là những cái kia kinh khủng con thỏ hết thảy lại lần nữa trình diễn. Chính mình cứ như vậy, đang thống khổ lần lượt trải qua. Tuần hoàn, không có cuối cùng xếp đi từ vừa mới bắt đầu liền không hề động qua. Hắn chỉ là yên tĩnh ôm a lít thi thể. Về phần xe viết Hắn từ hiện thân dây thứ nhất bắt đầu Vẫn đứng tại chỗ Hắn đã bị nhốt vào trong mộng cảnh Mộng cảnh kia bên trong Hắn đem một lần một lần chịu đựng thống khổ tẩy lễ Cách này tẩy lễ nhưng hắn sợ hãi Mà sợ hãi Thì lại biến thành ác mộng lực lượng Sợ gì Hắn sẽ vĩnh viễn dạng này tiếp tục kéo dài Vĩnh viễn Vĩnh viễn Đúng vậy Giết chết hắn một lần làm sao đủ Giết đi muốn để cái này người ở trong giấc mộng vĩnh viễn trải qua tử vong. Giết đi biết rõ. Chính mình cho tới bây giờ đều không phải một người tốt. Nhưng là người xấu cũng có chính mình chân quý đồ vật. Dù là vật này căn bản không thuộc về chính mình. A lít hắn rốt cục Chật vật. Đối trong ngực thi thể. Nói ra chôn giấu nhiều năm nói. Ta ngươi không phải muốn nói ta yêu ngươi đi đột nhiên. Một thanh âm nhàn nhạt truyền vào Zeddy. Đúng vậy ai Zeddy lập tức phản ứng tới. Sau đó mở choàng mắt. Cứ như vậy nhìn xem trong ngực Alice. Chính không hiểu thấu nhìn xem chính mình. AZD bị giỏ đến bỗng nhiên giật mạnh. Ngươi ngươi không phải à, ta không chết. Alice người không việc gì đồng dạng nói ra. Giúp ta nâng đỡ. Eo có chút không lấy sức nổi. Zed đi theo bản năng đem đỡ dậy. Về sau, Alip liền hai tay rời đi trước ngực, sau đó dùng lực nắm lấy cây kia đấm máu cây gậy, vừa dùng lực. Phúc một tiếng cây gậy liền bị nàng rút ra. Ác Zed đi một mặt mộng bức. Alip thấy thế. Liền giải thích nói. Ngươi không cần kinh ngạc. Cái này ta chỉ là ta tại đông đảo trong mộng cảnh một cái phân thân. Kỳ thật ta tại chúng ta tất cả mọi người trong mộng đều tất đặc hình chiếu. Chỉ bất quá. Những người kia đều bị khống chế rất kiên cố. Chỉ có ngươi còn có thể câu thông. A Z đi cả người đều không tốt. Vậy ngươi vậy ngươi vừa rồi tính là gì giả chết A Lít gật gật đầu. Đúng vậy. Rất xin lỗi lửa ngươi. Bất quá lão sư của ta Sác Sina nói cho ta. Đối với nam nhân. Một số thời khắc. Lừa gạt là trực tiếp nhất hữu hiểu thủ đoạn kỳ thật trước đó ta còn không hiểu Bất quá lần này ta minh bạch Giống như là vừa rồi Nếu như ta không giả chết Ngươi khả năng mãi mãi cũng sẽ không tìm về lực lượng của ngươi Ui tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như là để ý tới sai sắc Vina nói a Còn có cái này cái đó lão sư A Dạy hài tử cách này xét đi hiện tại một bùng thảo nơi mã đang lao nhanh A lít nghe xong. Lập tức nhếu nhếu mày. Không cho phép ngươi chất vấn sắc si na đại nhân vậy ngươi cũng không thể như thế gặp ta a. Ngươi biết vừa rồi ta có bao nhiêu khó chịu A ngươi biết đang nói. đi giống như đột nhiên nhớ lại cách đó. Chờ một chút. Nói như vậy. Trước đó ta nói những lời kia. Ngươi cũng nghe được A lít rất thành khẩn gật gật đầu. Một chữ không kém a xong toàn bộ mẹ hắn xong, rớt đi đem mặt cả kíp, một cái chôn ở trong lòng bàn tay, liền cùng vừa mới bị tao đạp xong thiếu nữ đồng dạng. Nếu không phải hắn làn ra vốn là như thế, đoán chừng hiện tại hắn mặt đều đã đỏ ướt ra khói. Mà đúng lúc này, Alice đột nhiên một cái hạ thấp người rớt đi cảm giác được chính mình trên gương mặt, một luồng ấm áp mang theo điểm ướt súng súc cảm trước mắt là qua. Hắn bỗng nhiên một cái giật mình, sau đó không dám tin ngẩn đầu, nhìn qua Alip. Trái tim của hắn bắt đầu phanh phanh nhảy lên hắn biết rõ, Alip vừa rồi hôn chính mình. Tốt à! Chỉ là một nụ hôn mà thôi. Cái này không có gì ghê gớm. Nhưng là đối với đi loại này từ nhỏ đã tự ti tới cực điểm. Đặt ở hiện thực xã hội đoán chừng liền ra môn cũng không dám ra ngoài ra họa lại bị một cái chính mình thầm mến nhiều năm như vậy, liền đụng vào đều cảm thấy là khinh nhờn nữ hài hôn một cái. Loại này xung kích ăn chắc hẳn rất nhiều độc thân tẩu nhóm đều có thể lý giải được đi, đúng không? Đối cứng mới ta lừa gạt ngươi đền bù, a, đương nhiên cũng có đối ngươi biểu hiện cũng không tệ lắm ban thưởng. A-list cười nói ra. Saxina đại nhân nói, đối với nam nhân Mặc dù trực tiếp đánh là tốt nhất sao lưu phương thức, nhưng là tại đánh xong về sau. Tốt nhất cũng cho một điểm ngon ngọt. Cách đó đây là cách đó ngôn luận, nói hình như chúng ta nam nhân đều là đi lòng đầy căm phấn trách móc đến. Làm sao ngươi không thích Alip hỏi? Ác thích? Cái kia không phải. Alip cười nói ra. Tốt. Loại chuyện này trước thả một chút. Hiện tại cách này điên mú tưởng bị ngươi vây ở trong mộng cảnh. Đoán chừng một lát nữa. Tinh thần liền sụp đổ. Sở dĩ chúng ta phải nhanh đi đem những người khác đánh thức. ắt tốt, thế nhưng là, gọi thế nào nắm tay của ta? Alice đột nhiên nói, sau đó liền hướng về Z đi dối ra một cái tay, ra hiểu hắn nắm chặt. Ác đi do sự Ai, nam nhân thật sự là phiền phức. Alice bất đắc dĩ lầm bầm một câu. Sau đó một phát bắt được Z đi tay bắt lấy. Dứt lời, hai người liền nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. À, ta Mỹ lệ A lít tiểu thư cuối cùng vẫn là bị Saksina cho làm hư. á đây là Z đi lưu lại cái cuối cùng suy nghĩ vạn giới bệnh viện tâm thần 53 chương 37. Đừng đụng nếu như nói có đồ vật gì so vô tận thống khổ càng thêm đáng sợ. Vậy liền có thể là tại trong thống khổ cho ngươi thêm lưu một tia hy vọng. Liện giống với tài trí mạng Z lạnh bên trong Chắc chắn sẽ có một chùm áp ma đồng dạng ánh nắng Không ngừng để ngươi nhớ lại cảm giác ấm áp Sau đó lại tàn nhẫn tiêu tán đi Mà bây giờ xe vít liền trải qua lấy loại này không ngừng luân hồi Hắn tại mỗi một lần đại mộng mới tỉnh về sau Đều sẽ theo bản năng cảm thấy Rốt cuộc thoát ly mộng cảnh Nhưng là rất không may chính là Hắn sai sở dĩ. Tại cách kia không ngừng tuần hoàn kéo đầu trong mộng bừng tỉnh lại kéo đầu lại bừng tỉnh bên trong. Xe viết suốt cuộc sụp đổ. hắn thống khổ ôm đầu, nằm trên mặt đất co gấp, miệng sùi bọt mép. Cùng lúc đó, Alice cũng mang theo dép đi, dễ như trở bàn tay xâm nhập những người khác trong mộng cảnh. Ách, còn những này mộng. Cũng thật là làm cho Alice lần thứ nhất từ trong đáy lòng nhận định. Chính mình đám này cách gọi là bằng hữu. Không có một cách bình thường. liền lấy lão Huy đến nói đi con hàng này ở trong ngơ có được một cái rất to lớn toàn bộ tự động trải nuôi heo. Sili bạc Kim Kim cùng phủ mấu một trận nuôi nhốt thiểm thực giả dùng làm nghiên cứu Thành quả còn nhận quốc tế nhất trí khen ngợi. Moziati cùng một cái tóc quan mặt dài ra hỏa nấp tại sách báo trong khu vực quản lý đánh cờ. Côn tan tin lên làm một cái phú nhị đại. Làm a lít sông vào phòng ngủ của hắn thời điểm. Hắn đang cùng một đám ăn mặc bikini nữ nhân chơi một chút mang theo roi ra ngọn nến xấu hổ trò chơi đâu. À! Hắn là bị rút cái kia. Đáng sợ nhất là là Hannibal hắn. Con hàng này ở trong mơ mở một nhà nhà hàng. Bíp sau đều là nhiều loại nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên. Bên trong cũng ít không người. Ở trên tường. Còn treo một loạt tử lương Mỗi một cách đều là tố phong tinh phẩm đóng gói Làm a bọn hắn tìm tới hắn thời điểm Hắn không có chút nào bối rối Bởi vì con hàng này vậy mà ngay từ đầu liền biết chính mình ở trong ngơ Nhưng là bởi vì ra không được Sở dĩ dứt khoát liền làm sao vui vẻ làm sao tới Dù sao đến cuối cùng Chắc chắn sẽ có người tới cứu mình Tốt à Bất kể nói thế nào Alip cùng Z đi tốn sức sức chín châu hai hổ. Cuối cùng là đem tất cả mọi người cho làm tỉnh lại. Nhưng là nhường hắn có chút buồn bực là. Hắn không có tìm được tử lương. Tha ly. còn có bát man mộng. Đám người tỉnh lại. Bọn hắn phát hiện. Chính mình tất cả đều nằm tại trần tiếu mở ra cửa chính lối ra bên cạnh. Sắc trời một mực án trầm. Sở dĩ cũng không biết chính mình ngủ say bao lâu Bất quá ở phía xa Bạch Hùng cùng su be man chiến đấu tựa hồ Đá đình chỉ Mà trần tiếu bên kia thần túc lực gió bão cũng không thấy Ai đây là cách đó côn tan tin tựa hồ chú ý tới Trên đầu mình giống như mang theo thứ gì Hắn có thể bắt được đến Mú dạ đúng vậy Một cách tên là biên mú tượng biến thái Hắn có thể dùng mũ khống chế người mộng cảnh. đi cũng rốt cuộc tại trong hiện thực tình lại. Căm tức đem trên đầu mũ kéo. Sau đó chỉ chỉ một bên một cái chính miệng sùi bọt mét không đến 1m5 tiểu người lùn. Nói. Côn tan tin nhìn người kia một chút. À. Vật nhỏ này dáng dấp thật độc đáo. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Người cùng Alice ở trong ngơ không phải sân nhà A Làm sao cảm giác hai người các ngươi chật vật như vậy A? Thế giới của giấc mơ không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Alice nói ra, sâu mộng cùng cản mộng đều có không giống nhau. Thật có lỗi đánh gáy ngươi, nhưng là hiện tại không có thời gian cùng chúng ta đem những thứ này. Mò đứng người lên, hướng bốn phía nhìn lại tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Làm sao ít người, tử lương, tha ly quân còn có cái kia rút quen cũng không thấy. Mojiti nói, Alice sớm biết như thế gật đầu. Vừa rồi tại trong mộng cảnh, không có tìm được chỗ ở của bọn hắn địa. Sở dĩ những người này hẳn là không có bị điên mũ khống chế. Vậy bọn hắn đi đâu à? Có lẽ là cùng cách đó địch nhân giao thủ đi. Dù sao chúng ta đều đang ngủ say. Nếu có người gây bất lợi cho chúng ta, như vậy bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem những địch nhân kia dẫn ra. Không phải tại cách này đánh. Dư ba liền đủ chúng ta chết đến mấy lần. Han Li Ban dựa theo bình thường tư duy giải thích nói. Thế nhưng là. Mo lắc đầu. Cũng không đúng. Nếu là như vậy. Tử lương khẳng định sẽ cho chúng ta lưu lại đầu mối gì. Không phải chúng ta khi tỉnh dậy liền sẽ giống như bây giờ không hiểu ra sao. Điểm này ta có thể muốn lấy được. Tử lương cũng nhất định có thể nghĩ đến. Mấu chốt nhất là Bạch Hùng cùng Trần Tiếu cũng không thấy Không nói những cái khác liền nói Bạch Hùng tên kia Nếu như hắn tại chiến đấu Vậy coi như là tại mấy ngàn cây số bên ngoài Chúng ta cũng có thể nhìn thấy Nhưng là bây giờ Trung quanh đều tính đáng sợ Kiểu nói này Trung quanh tất cả mọi người nhớ mày U Vinh Quy, Quy Mơ Có đạo lý Hơn nữa từ cảm giác đói bụng để phán đoán Chúng ta hẳn là ngủ vượt qua 24 tiếng Thời gian lâu như vậy bên trong Tử lương bọn hắn không có khả năng cách đó đều không có lưu lại Han Li Ban nói xong Từ trong túi xuất ra một chút tố phong thực phẩm Phân cho đám người Bất kể như thế nào Chúng ta hiện tại tiêu hao đều thật lớn Ăn chút cách này Có thể cấp tốt bổ sung thể lực Tất cả mọi người gật gật đầu, cầm qua đồ ăn. Cách đồ chơi này nhìn tựa như là một cái cá viên đồng dạng, tròn trịa, rất có co rãn. Hơn nữa thoạt nhìn cũng ăn thật ngon. Kỳ thật không quản là từ bổ sung thể lực, vẫn là cảm giác đói bùng góc độ tới nói. Hiện tại tất cả mọi người hẳn là đem cái đồ chơi này ăn hết. Duy nhất nhường mọi người có chút không thoải mái chính là Cách đồ chơi này là ban lấy ra, ách, tha thứ ta đối miệng. Thứ này là cách đó làm a mo di -a hỏi. Nếu như nói tại cách này chỗ trong bệnh viện, hắn có cách đó không dám chiêu đo. Đó chính là ban trong phòng biết những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật. Yên tâm, không phải thịt. Hannibal nói. Thô đám người tựa hồ thở phào, sau đó nhao nhao đem đồ ăn bỏ vào trong miệng. Không thể không nói. Vật này thật là vô cùng thần kỳ. Vừa vào trong bụng. Cái kia vượt qua cả ngày không có ăn uống gì bụng. liền lập tức no bụng. Hơn nữa. Vừa mới ở trong mơ tiêu hao lực lượng tinh thần cùng thể lực. Cũng đều có thể cảm giác được đang tìm nhanh chóng bổ sung. Là ấm đổ con khỉ nước bọt lại thêm nguyễn trùng trứng chế tác. Han Ban thản nhiên nói. Ờ, ngôn ngữ lực lượng có lúc so với cái kia gì năng muốn tốt dùng hơn nhiều Hanni ban cao mày Nhìn xem người chung quanh từng cái nóng ruột buồn nôn dáng vẻ Một mặt không gọt Sách Không hiểu thưởng thức mỹ vị Hắn tự mình thi thảo Sau đó đắc ý ném một cái trứng trùng vào miệng bên trong hưởng thụ nhay Một lát nữa người chung quanh cuối cùng là nôn đủ Ngạch kỳ thật bọn hắn cũng không có phun ra cái gì, cái kia trứng trùng tựa hồ rất nhanh liền bị hấp thu sạch sẽ. Tốt à, ta thừa nhận ta hỏi một chút không nên hỏi vấn đề. Mò Ti xoa một cách miệng. Nói ra. Như vậy. Hiện tại hẳn là đem ra hỏa này kêu lên. Tranh thủ thời gian tu chỉnh một cái. Chúng ta phải đi tìm tử lương bọn hắn. Ta có một loại thật không tốt sự cảm. Hắn chỉ vào còn tại trên mặt đất hô hô ớm ra bong bóng nước mũi Lão Huy nói. Để ý đến hắn gần nhất Côn Tan Tin ổn định thân thể tốt a. Nói xong, hắn liền đi qua đạp đạp Lão Huy mông lớn. Này tỉnh cái kia làm việc hô hô Lão Huy không hề động một chút nào. Ui Côn Tan Tin lại dùng sức đạp hắn một cước. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Các ngươi có phải hay không đem hắn quên ở trong mộng cảnh? Làm sao còn đang ngủ không có A Tất cả mọi người mộng cảnh đều bị giải khai Khả năng Hắn chính là chưa tỉnh ngủ đi Nếu không ngươi lại dùng chút khí lực A hồi đáp Đột nhiên Nàng tựa như là phát hiện cách đó Ai đó là cái gì nàng chỉ vào lão Huy chỗ cổ tay hỏi Côn tan tin nhếu nhếu mày Tại lão Huy bên cạnh ngồi xổm xuống Tại lão Huy trên cổ tay Giống như vẽ lấy thứ gì là một cách đen xì chấm tròn Đây là cách đó a bớt a ta làm sao không nhớ rõ lúc trước hắn từng có cách đồ chơi này Côn tan tin nghi ngờ nói Sau đó theo bản năng đem lão ghi cổ tay tầm lên Đột nhiên, Moziati con mắt bỗng nhiên trợn tròn đừng đụng hắn tranh thủ thời gian hộp Nhưng là Vẫn là chậm một bước Côn tan tin tay đã chạm đến cái kia chấm tròn phía trên Vạn giới bệnh viện tâm thần 53 chương 38 cố hương một 1 nháy mắt. Một đảo không gian vạn vẹo gần sóng trống giống xuất hiện. Sau đó, ngay tại cào cách mông lão uy liền biến mất. Ngược lại thay thế hắn xuất hiện là một viên ác đầu heo. Tất cả mọi người xứng sờ. Bọn hắn rất quen thuộc cảm giác này. Loại này không gian ba động cảm giác. Chính là tử lương tròm Bạch dương phù chú sử dụng lúc xuất hiện gì tưởng. Đây là cách đó A-Côn tan tin một mặt mộng bức nhìn xem trước mặt đầu heo có chút theo không kịp mạch suy nghĩ. Mò di -ti bước nhanh đi tới, một bả nhấp lên trên đất đầu heo. Rất rõ ràng. Lão Huy trên cổ tay cái kia đốm nhỏ. Hẳn là một cái bị thu nhỏ gấp mấy lần tròm bạc dương phù văn. Có người muốn dùng đồ chơi kia đem lão đi truyền tống đến một nơi nào đó đi. Hắn vô cùng nghiêm túc nói. A-Côn tan tin gái gãi cái cầm. Đó chính là tử lương làm đi Moziati lắc đầu. Ta cũng không nhìn như vậy. Phù chú thứ này ngươi cũng biết. Chỉ cần có một chỗ vẽ sai. Như vậy cả trương phù chú liền đều báo hỏng. Sở dĩ tại chúng ta hôn mê quá trình bên trong. Tử lương nếu có thời gian đi họa nhỏ như vậy hơn nữa phức tạp như vậy phù chú. Vậy hắn vì cái gì không suy nghĩ biện pháp nhường chúng ta đều tỉnh lại đâu lại nói. Nhỏ như vậy phù chú. Xem xét chính là có người cố ý nhường chúng ta nhận không ra. Sau đó đi đụng vào. Sở dĩ. Đây là có người tại có ý định đem lão uy bóc ra chúng ta đổi ngũ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Khả năng này lớn nhất Hannibal cũng ở một bên gật đầu nói Mới vừa đi ra đến không bao xa Đội chúng ta ngũ liền bị hủy đi nát bét Lúc này lão Huy vừa đi Hiện tại chỉ còn lại mấy người này Chính diện năng lực chiến đấu cơ hồ liền bị rút sạc sẽ. Ác ngươi hiểu nói này ta mới phát hiện Giống như bé vô cũng không thấy Thế nhưng là Đến cùng là ai làm như vậy Tại chúng ta ngủ trong khoảng thời gian này. Đến cùng phát sinh cách đó xếp đi trách móc đến. Mấu chốt nhất là. Lão Huy đến cùng bị truyền tống đi nơi nào Moziati không nói gì. Bởi vì hắn cũng không biết. Sợ dĩ. Hắn chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía trong tay đầu heo. Cách này đầu heo rất kỳ quái. Bởi vì đại đa số heo đầu đều là thiên hướng về dài. Mà cách này đầu heo. Trừ cái mũi đột xuất bên ngoài Thì càng thêm thiên hướng về một cách hình tròn cầu Thật giống như cái này đầu kỳ thật chờ một chút Đây không phải đầu heo Moziati đột nhiên ý thức được cái đó Hắn lập tức đem đầu heo thay đổi Đem cái kia bị chặt đứt phần cổ bộ vì nhắm ngay chính mình Sau đó dùng tay tại phía trên không ngừng tìm tòi Vết thương rất mới mẻ Cái này đầu hẳn là vừa mới bị chặt đi xuống không cao hơn 24 giờ. Hắn vừa nói, một lần dùng ngón tay hướng cái kia trong vết thương đâm. Ác ngươi đến cùng đang tìm cái gì A nơi này còn có nữ sĩ đâu. Z đi cao mày thì thảo, a ta đừng nhìn cái này biến thái luyến thi đam mê, sẽ làm cơn áp mộng. Hắn đang tìm phù văn. Nhìn Moziati cái kia nghiêm túc sáng vẻ, Han -Ni ban chỉ có thể thay hắn giải thích nói. Phù văn đúng vậy. Đừng quên. Tròm bạc dương phù chú là tử kim cùng ngân hai bộ phận tạo thành. Tại đụng vào trong đó một cái tình húng dưới. Phù chú phụ thuộc vật phẩm sẽ cùng một cái khắc hối đoái vị trí. Thế nhưng là viên này đầu heo bên trên không có phù văn. Đúng lúc này tìm tới Moziati đột nhiên nói. Sau đó bốn cái ngón tay liền hung hăng cắm vào một cái làn da trong khe hở. Chí trụ. Lập tức mưu đủ sức lực ra bên ngoài kéo một cái cái kia đầu heo bề ngoài làn ra Vậy mà liền giảng này Bị rất buồn nôn giật xuống đến càng để cho người không thể tưởng tượng nổi chính là Cách này đầu heo phía dưới Vậy mà là một cái người đầu bởi vì trường kỳ bị bao tải ra heo phía dưới Nhưng mặt của hắn nhìn giống như là bị nước ngâm qua đồng dạng Toàn bộ đầu bóng loáng sầu mỡ Không có lông tóc Bất quá còn có thể có thể nhìn ra Người này ít nhất cũng có hơn 40 tuổi Tốt à Nhìn như vậy đến Cái kia đầu heo Kỳ thật chính là một tầng dùng heo làm thành mặt nạ Cũng không biết là dùng thứ gì Vậy mà kiến kẽ xính tại người kia trên đầu Mà người kia trên ớp Thì vẽ lấy đám người ngay tại tìm tròm bạc dương phù văn Hàn mi ban lông mày thật chặt nhăn lại đến Đã ít nhất 30 năm hắn đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu như vậy. A cái đó 30 năm xương đầu người tại 18 tuổi sau đó liền cơ bản sẽ không lại trở nên lớn. Mà cái này phù chú hình dáng là bởi vì làn da sinh trưởng mà có chút biến hình. Sở dĩ cái này phù chú là tại ít nhất 30 năm trước. Vẽ ở trên đầu của hắn. Đồng thời từ sau lúc đó. Cái này người vẫn bị tròn lên đầu heo mặt nạ. Một mực sống đến hắn bị chém đứt một khắc này. Nghe được lời giải thích này. Người chung quanh cũng không khỏi bắt đầu trầm mặt. Không nói trước loại này mấy chục năm đều vỏ chăn lấy đầu heo hành vi đến cùng là cỡ nào không có nhân tính. Nhàn nhạt nói cái này phù văn. Cũng làm người ta có một loại cảm giác sợn cả tóc gáy. Bởi vì 30 năm trước tử lương căn bản liền sẽ không tròm bạc dương phù văn A Cho nên nói. Có người sớm tại mấy chục năm trước. Cũng đã dự liệu đến giờ này khắc này tình hình. Thậm chí đã biết rõ chúng ta sẽ đi đụng vào lão đi. Phải không? đi bộ ấp có chút hốn loạn nói. Đúng vậy. Biết trước. Xem ra là cái kia gọi là thời gian gia hoạn. Cảm giác hắn thấy. Dùng mấy chục thậm chí trên trăm năm kế hoạch đến thiết lập một cái cục. liền cùng chuyện thường ngày đồng dạng. Thật sự là đáng sợ tốt à Như vậy vấn đề trọng yếu nhất đến Lão Huy Đến cùng đi đâu Hany Ban bình tĩnh hỏi Đương nhiên Hắn căn bản là không có trông cậy vào có thể được đến đáp án cùng lúc đó Lão Huy ngủ rất say Nhưng là hắn luôn cảm giác có đồ vật gì tại đầy chính mình mặt Sở dĩ hắn bẹt bẹt miệng mở to mắt Tiến vào hắn tầm mắt Là me vô cách mũi, nó chính thở hồn hền thở hồn hền ngủi lấy chính mình. A hống hống hống lại đến ăn cơm thời gian A lão Huy xoa ngoạm ăn nước, sau đó làm. Sau đó mờ mịt nhìn xem bốn phía. Ai ta ở chỗ nào đoàn người nhóm đâu hắn mơ mơ màng màng hỏi. Không có người trả lời hắn. Tại chung quanh hắn, chỉ có trụi lùi bờ sông. Kéo dài đến cuối tầm mắt trường Hà, Sông kia nước tràn lan lấy trướng mắt màu đỏ. Mùi hôi thối từ mặt sông phiêu tán đi ra. Nhưng người buồn nôn. Đây là đâu Lão Huy hỏi lần nữa. Mông lung buồn ngủ lập tức bị thanh không. Bởi vì trong lòng của hắn. Tựa hồ có cái đó tại dục dịp ngóc đầu dậy. Là phấn nộ. Là bi thương. Hoặc là một chút căn bản dùng ngôn ngữ không cách nào nói rõ cảm xúc. Lão Huy cảm thấy mình rất khó chịu. Nhưng là hắn cũng không nhớ ra được vì cái gì Lúc này Hắn mới rốt cuộc chú ý tới Ngay tại bên chân của mình Đang nằm một cố thi thể Thi thể này gầy trơ cả xương Ăn mặt cũ nát áo vải Bị mải vết thương chồng chất trên chân không có giày mà đầu của hắn Cũng không cánh mà bay Vạn giới bệnh viện tâm thần 53 chương 39 Cố hương hai lão oi không biết đường Mẹ vô cũng không biết Hoặc là nói, dù cho nó biết đường, nó cũng không biết đi nơi nào. Bọn hắn đều chưa có tới nơi này, nhưng là cách này một người một heo đều biết, đây là một cách không giống thế giới. Thế giới này rất nóng, rất hoang vu, Lão Huy không biết đi bao lâu cũng không có thấy một cách còn sống đồ vật. Thế giới này không có đêm tối, từ đầu đến cuối đều là ánh nắng tươi sáng. Chỉ bất quá Lão Huy ngẩn đầu hướng trên trời nhìn thời điểm. Hắn cũng không thể nhìn thấy viên kia mặt trời. Vô số ánh sáng tựa như là từ đến hàng vạn mà tính khác biệt góc độ bắn xuống tới. Đem toàn bộ ánh mắt sáng gió trống giống. Sở dĩ dần dần. Lão Huy có chút chắn xét ánh nắng. Chắc hẳn nơi này hoa cỏ cũng giống vậy. Không phải. Vì cái gì tại như thế sung túc dưới ánh mặt trời. Nhưng không có một bông hoa một cọng cỏ mọc ra. Không biết bao nhiêu ngày về sau. Lão Huy đói. Nhưng là không có đồ ăn. Khát. Nhưng là bên cạnh huyết hải lại tanh hôi khó mà nuốt xuống. Rốt cuộc, Lão Huy làm một cái quyết định. Hắn giao hạ thân, nhìn xem bên cạnh đáng yêu bé heo. Ta nói bé ta cảm thấy chúng ta không nên lại dọc theo con sông này đi. Ngươi nhìn, ngươi cũng đói gầy. Hừ hừ ổ. Vinh. Quy. Quy. Mơ Hoàn toàn chính xác Chúng ta không biết đường Bất quá Ta muốn hẳn là thử thời vận Ngươi biết Hai chúng ta cùng một chỗ thời điểm Vận khí luôn luôn đặc biệt tốt Hừ hừ hừ vậy ngươi chỉ là một cách phương hướng đi Chúng ta liền dọc theo ngươi chỉ phương hướng đi Hừ me vô lầm bẩm Sau đó tại chỗ đi lòng vòng Rất hiển nhiên là không nắm được chú ý Bất quá cuối cùng Hắn hay là dùng cái mũi chỉ một cái phương hướng. Cứ như vậy, một người một heo, liền lại đạp lên một cái căn bản cũng không biết rõ thông hướng nào đường đi. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải nhất định phải lấy chầm như vậy tốc độ đi đi. Dù sao lão đi có thể mở ra tê hình thức. Be vô cắm đầu vọt lên đến. vận tốt cũng ghém không nhiều cũng có thể cùng một đoàn tàu lửa ngang hàng. Nhưng là hai cách vị này đều không có lựa chọn làm như vậy Dù sao đây là nơi nào Ai cũng không biết Nếu như ngay từ đầu cứ như vậy lãng phí năng lượng lời nói Nói không chừng gặp được cái gì nguy hiểm liền bàn giao tại cách này không thể không nói Lão đi cùng be vô vận khí thật là không sai Rất nhanh Hai vị ngay tại cách này địa phương hoang vụ Tìm tới một thôn trăng Chỉ bất quá, Thôn trang này không có người. Trung quanh cỏ tranh liều tàn tạ không chịu nổi. Thậm chí còn có đốt cháy khép vết tích. Giống như là trước đây không lâu. Nơi này đã từng trải qua một trận phạm vi nhỏ chiến tranh. Đáng nhắc tới chính là. Cái thôn này mặc dù nhìn cùng giàu có một chút quan hệ không có. Nhưng là tại thôn chính giữa. Nhưng lại có một tòa pho tưởng. Pho tưởng kia rất lớn. Khoảng chừng 4 mét có hơn độ cao. Mà lại là từ một khối đá tỉ mỉ điêu khắc thành. Xem xét liền có thể biết rõ. Pho tượng này chủ nhân ở trong làng này. Có địa vị không giống bình thường. Bất quá pho tượng này hình tượng ăn lại là thật lòng chẳng ra sao cả. Cái này một cái khỏe mạnh tên lỗ mãng. Tất cả quần áo chỉ là một đầu rách mướp quần. Trần trụi thân trên có thể nhìn ra hiện đầy vết thương. Hắn đứng trên mặt đất, một tay cầm một cây đao, sơ cao đầu trời, làm ra một cách hò hét tư thế Lão Phi xứng sở một cái, bởi vì cây đao này, tựa hồ cùng mình đao mổ heo rất sống. Bất quá khắp thiên hạ đao mổ heo tựa hồ cũng là một cách bộ dáng Sở dĩ lão Phi cũng không hề để ý. Hắn chú ý là ra hỏa này đầu kia là một viên đầu heo. Có được một đôi tàn bảo con mắt Còn có hung áp sang nanh Cho dù là một tòa pho tượng Cũng có thể khiến người ta cảm thấy một luồng không cách nào câu thông khát máu uy áp cảm giác Gia hỏa này là ai Lão Huy hỏi Hừ hừ tốt à, ngươi khẳng định không biết Cứ như vậy Lão Huy cùng Bevo ở trong làng này bắt đầu tìm kiếm thức ăn Nhưng là kết quả lại rất bất đắc dĩ Cái gì cũng không có tìm tới mà liền tại bọn hắn là không có chút nào thu hoạch mà ủ rũ quý đầu thời điểm. Đột nhiên, Nepho tựa như là phát hiện cái gì, nó ngầm đầu, mũi heo trong không khí nhún nhún, tựa hồ ngửi được cái gì đặc biệt hương vị. Thế nào, tìm tới cái gì a lão Vy hỏi. Lời còn chưa dứt, Nepho cấp tốc thay đổi một cách phương hướng, sau đó một đầu chân sau tại chỗ đào mấy lần. Đây là nó chuẩn bị bắn vọt lúc quen thuộc động tác Quả nhiên Nửa giây về sau Quanh một tiếng Be liền cùng đàn pháo đồng giảng Tại chỗ nổ tung một đoàn bụi mù Sau đó lấy một loại phát sổ tốc độ bay thẳng hướng xa xa một cái dốc núi Trong bụi mù chỉ để lại be mấy cái hừ hừ âm thanh Lão Huy nghe xong Cái gì bên kia có người đang trộm nhìn chúng ta ăn Bất kể nói thế nào Đây đều là một tin tức tốt. Không quản người kia có phải hay không đối với mình có định ý. Dù sao có người là được a bởi vì có người liền mang ý nghĩa có đồ ăn. Sở dĩ lão đi cũng không nói hai lời. Dùng sức hướng xuống một ngồi sồm. Khẽ quát một tiếng. T hình thức nháy mắt bắt đầu. Sau đó cứ như vậy cùng hỏa tiến lên không đồng dạng. Hoành một cách liền nhảy hướng lên bầu trời bên trong xa xa một tòa tiểu trên gò núi Một người quần áo lam lũ Cầm tiểu kính viễn vọng một lỗ một vật người nhìn thấy một màn trước mắt Đều mắt trờn tròn Hắn vừa mới đến nơi này Muốn quan sát một chút cái kia mang theo heo người xa lạ Kết quả Hắn liền kinh ngạc phát hiện Đầu kia heo vậy mà cũng đang nhìn xa kính bên kia nhìn xem chính mình Càng đáng sợ chính là, cái kia heo nhìn thấy chính mình về sau. Lại còn hướng mình chạy tới. Tốc độ kia, căn bản là đã thoát ly chạy khái niệm. Một đường cắt bay đá chạy. Thế giới này không có xe lửa. Không phải. ngươi nói cái kia heo là cách lệ quý đảo đầu tàu hắn đều tin. Nhìn thấy dạng này một màn về sau. Liền xem như to gan người. Cũng biết tranh thủ thời gian chạy a Sở dĩ, người kia không nói hai lời, quay người liền muốn về sao chạy. Ngay tại sao lưng chỗ không xa, có một chỗ địa đảo, là toàn bộ thôn nhân là tránh né thanh tẩy, mà tốn hao thời gian mấy năm xây dựng. Chỉ cần chạy vào đi, hắn cũng không tin một con lợn có mở mà đảo môn loại này tha tác. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa định xoay người một nháy mắt. Chỉ nghe sau lưng lại là oanh một tiếng vang thật lớn. Một điểm đen liền trực tiếp chui lên thiên đi xem cái kia đường cong. Đoán chừng là muốn hướng phía bên mình tới. Người kia cả người đều ngốc. Hắn xứng sờ tại nguyên chỗ. Nhìn xem cái kia cho điểm thăng lên giữa không trung. Sau đó đột nhiên thoát ly ngàn vạn mặt trời tia sáng. Dần dần trở nên lớn. Cuối cùng liền cùng một cái lớn thiết thác đồng dạng. Đông một cái lệnh ở cách đó không xa. Cùng lúc đó, con kia heo cũng thở hồn hền thở hồn hền chạy đến trước mặt mình. Đương nhiên, theo hai cái vị này, cùng đi chính là bão cát đồng dạng cuồng phong. Cái kia sức gió. Nếu không phải người kia bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Trung tâm thấp điểm. Đoán chừng đều cho phá chạy. Tiếp theo tại người này khiếp sợ trong tầm mắt. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh chậm rãi đi ra bụi mù. Sau đó, người kia liền rất không hài hòa nhìn thấy một tấm mập mạp còn có chút thật thà mặt. Còn có cái kia heo cũng thở hồn hền thở hồn hền. Giống như một bộ lấy lòng dáng vẻ. Ác! Nguyên đệ! Có thức ăn không vạn giới bệnh viện tâm thần 53 chương 40 cố hương ba người kia ngốc tách ra tách ra ngồi liệt trên mặt đất. Cách này một người một heo di đồng phương thức. Trực tiếp chặt Đức hắn muốn quay người ý niệm trốn chạy. Ta ta hắn hoảng sợ thì thảo cái gì, nhưng là làm sao đầu lưới đã sớm rung đồng không nghe sai khiến. Đừng có gấp từ từ nói. Lão Huy cũng không sốt ruột. Ngươi ngươi ta nói huyên đệ. Ngươi không cần sợ hãi. Chúng ta chính là rất lâu không ăn đồ vật. Muốn nhìn ngươi có thể hay không cung cấp điểm đồ ăn. Lão Huy một mặt thiện ý gãi gãi đầu nói ra. Bất quá coi như không có cũng không quan hệ Chúng ta có thể trực tiếp ăn ngươi pha một tiếng Người kia đoán chừng cũng là nghĩ biểu hiện ra hiện tại tâm cảnh của mình Cho nên trực tiếp một phát miệng Liền khóc lên Lần này Lão Huy có thể hoàng Hắn cách này người đi ngươi nói nhường hắn đi chặp cách ai ai Vậy hắn khẳng định hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ Nhưng là ngươi muốn để Lão Huy đi đối mặt một cách hoa hoa khóc người. Hắn vẫn thật là không có chiêu. Ngươi cũng không thể nhường hắn liếm cái bụng lớn đi hống. Đúng không? U V Quy Quy Mơ Cái này có thể làm sao xử lý Lão Huy hỏi? Trực tiếp chặt hừ hừ bê vô nói. Ác cái này hai tiếng lầm bầm phiên dịch tới chính là Đừng chặt ác Hắn hiện tại chính là dọa đến nói không ra lời Vạn nhất hắn thật có đồ ăn Vậy liền như thế chặt rất đáng tiếc Ừ Lão Huy gật gật đầu Có đạo lý Sở dĩ Ta đến làm sao xử lý á hừ hừ chờ hắn khóc xong chứ sao Nha Lão Huy đáp một tiếng Sau đó phù phù một cái An vị trên mặt đất Bè vô cũng đi theo hướng trên mặt đất một tòa Cứ như vậy Một người đang khóc. Một người khác một heo an vị cái kia nhìn. Trang diện này. Đừng đề cập nhiều nhất cả chứng. Cũng không biết qua bao lâu. Người này rốt cuộc khóc bất động. Đồng thời hắn cũng ý thức được. Đối diện cách này hai đồ đần tựa hồ cũng không có hiện tại liền muốn chém chính mình ý tứ. Sở dĩ. Hắn cũng lấy dũng khí. À, các ngươi là thiên sứ A hắn hỏi. Đây là người này lần thứ nhất nói xong một câu đầy đủ. Mà theo câu nói này, Lão Huy xứng sờ. Bởi vì người này vậy mà là nữ ăn. Từ thanh âm phân biệt ra được giới tính. Từ cách đầu phân biệt tuổi. Đây là Lão Huy trải qua thời gian dài tiến hóa ra nhận thức năng lực. Hắn đối cách này kỹ năng cực kỳ tự hào. Thiên sứ Lão Huy nghi ngờ nói, Ta không biết cái gì thiên sứ, ta là Lão Huy. Vị này là bé hộ. Lão Huy chỉ chỉ bé heo nói. Người kia nghe được Lão Huy nói mình không phải thiên sứ một khắc. Rốt cuộc buông lỏng một hơi. Bất quá ngấm lại cũng thế. Nếu như Lão Huy liền cánh đều không có. Làm sao có thể là thiên sứ đâu. Húng hộ nếu như hắn là thiên sứ. Vậy bây giờ chính mình đã sớm chết. Hộ còn tốt, đã các ngươi không phải thiên sứ. Vậy chúng ta liền xem như bằng hữu. Cô bé kia nói, sau đó bôi một cái nước mắt, liền đứng lên. Tại ý thức của nàng bên trong tựa hồ chỉ cần không phải thiên sứ, vậy liền không có gì đáng sợ. Thậm chí đối phương vừa mới nói xong, hắn muốn chặt chính mình cũng không có gì đáng sợ. Dù sao tất cả sợ hãi cùng thiên sứ so ra đều không đáng đến nhấc lên. Bằng hữu ăn lão uy thích kết sao bằng hữu? Sợ dĩ. Người có thức ăn không thử thử người kia cười cười. Thôn trước đó tao ngộ thanh tẩy Chúng ta đều trốn đến dưới mặt đất đi Mang đồ ăn không nhiều Bất quá Nếu như ngươi có thể giúp chúng ta một chút bẩn mỉu chúng ta sẽ cho các ngươi một chút đồ ăn Lão Huy nghe xong Rất là vui vẻ Chỉ cần có đồ ăn Đó chính là chuyện tốt Về phần nữ 200 miệng hỗ trợ mà hắn đương nhiên cũng rất tình nguyện Mọi người đều biết Lão Huy là cách lấy giúp người làm niềm vui người hảo tâm. Cứ như vậy. Lão Huy đi theo nữ hải đi đến một chỗ trên đất trống. Cái kia nữ tại một đống khô cạn cỏ dài từ đó. xúc lên một tấm ván gỗ. Thông hướng dưới mặt đất lối vào liền xuất hiện. Lập tức mọi người liền cùng một chỗ bò xuống đi. Cái này đường hầm rất dài. Rất rộng. Tại hai bên trên vách đá. Treo một chút bó đuốc. Cho nên có thể thấy đồ còn có thể. Đường hầm rất lộn sồn. Trên đường đi có không ít chi nhánh đường rẽ. Tại cách thứ hai rẽ ngoặt thời điểm. Lão vi đi liền đắt hoàn toàn lạc đường. Còn tốt có tiểu cô nương dẫn đường. Không phải. Hắn đoán chừng liền vây chết ở chỗ này. Quá lớn ước chừng 20 phút. Đường hầm phía trước. Tựa hồ chuyển đến một mảnh to lớn ánh sáng. Đi qua một cách chỗ ngoặt. Một cái trống trải đại không gian liền xuất hiện ở trước mắt. Cái không gian này khoảng chừng 200 mét vuông tả gỗ. Bốn phía có không ít thông đảo kết nối lấy. Một chút cột gỗ đổi trên đỉnh đầu nham thạch bên trên. Trên mặt đất xốc xích đắp lên lấy hết thảy bình bình lò lò. Còn có không ít bằng da tối ngủ. Xem xét liền có thể biết rõ. Nơi này là cung cấp người nghỉ ngơi địa phương. Chỉ bất quá ác. Hiện tại bên trong không gian này không có bất kỳ ai Hoan nghênh đi vào hy vọng thôn Tiểu cô nương giang hai cánh tay nói Tựa hồ là có được dạng này một cách hang Đối với nàng mà nói Là một kiện rất đáng được hoe khoang sự tình À Búng Quên tự giới thiệu Ta gọi mia Lão đi vững vững hồ hồ nhìn xem bốn phía U Vinh Quỳ Quỳ Mơ! Nơi này chỉ có ngươi một cách vừa nói xong. Mia tựa hồ nghĩ đến cái gì? Tranh thủ thời gian vỗ tay. Này! Này! Mọi người mau ra đây! Ta tìm tới một cái rất lợi hại to con. Hắn không phải thiên sứ nàng hô hào, mà theo nàng kêu to. Từ chung quanh trong thông đảo, cây cột về sau, hoặc là cái gì bên cạnh cạnh góc nhân vật trong bóng tối. Vậy mà thoáng cách đi ra thật nhiều thật nhiều người Nguyên lai like, bọn hắn đều là nghe được tiếng bước chân trốn đi Những người này từng cách cũng đều quần áo tả tơi Hẳn là hy vọng thôn thôn dân Chỉ bất quá đáng nhắc tới chính là Đám người này trên đầu Tất cả đều đỉnh lấy đầu heo Lần này Lão vi liền rất vui vẻ Hắn tựa hộ lập tức tìm tới một loại đát lâu cảm giác thân thiết Bởi vì Nhìn xem trung quanh cái này từng người. Hắn phát hiện chính mình rốt cuộc không mặt mù. Này, mọi người tốt hắn hàm hàm cười cùng đám người chào hỏi. Nhưng là, người chung quanh đều không có nói tiếp, ngược lại lẫn nhau xì xào bàn tán. Trời ạ! Đây là người hắn thật không phải là thiên sứ A người mặt. Nhưng là hắn không có cánh những này nói nhỏ từ bốn phía truyền đến. Làm cho lão OI lúc túng đứng tại chính giữa. Cũng không biết như thế nào cho phải. Lúc này. Mia cười đi tới. Xin đừng nên để ý. Tất cả mọi người cho là ngươi là thiên sứ đâu. Dù sao ngươi là người. Người lão ghi nghi ngờ nói. Đúng vậy a Ngươi không biết à chúng ta đều là heo. Mà mặt của ngươi. Là người. Ở đây. Chỉ có thiên sứ mới có thể trưởng thành ngươi cách giảng này. Hắn chỉ vào lão ghi mặt nói. Thiên sứ mới mọc ra mặt người thế nhưng là mặt của ngươi vì cái gì Lão Huy buồn bực hỏi. a mặt của ta a ta là ngoại lệ. Mia giải thích nói. Nói đến ngươi khả năng không tin. Cha mẹ của ta đều là heo. Thế nhưng là bọn hắn vậy mà sinh hạ ta. Một cái không giải cánh thiên sứ. Lão Huy nghe Mia càng thêm mộng bất quá hắn cũng không muốn đi thêm suy nghĩ. Mà lúc này. Hắn chú ý tới tại một bên trên vách tường có một bộ nham họa. Cái kia vẽ lên. Là một cái chư đầu nhân. Sơ đồ đao đang gieo họ. liền cùng trước đó trong làng pho tượng kia giống nhau như đúc. Lão Huy oh. vô ý thức chỉ chỉ bức họa kia. Ách ra họa này là ai cái gì ngươi vậy mà không biết hắn mía xứng sờ. Thật giống như Lão Huy oh. là cách không có thường thức hai đồ đần đồng giảng. Hắn gọi Huy một cái anh hùng. Vạn giới bệnh viện tâm thần 53 chương 41 Cố Hương 4 Quy U Vinh Quy Quy Mơ Quy Lão Huy nghe được cái tên này về sau Cũng không biết làm gì liền vô ý thức tại trong cổ họng niệm mấy lần Tựa hồ hắn đã từng ngay tại chỗ nào nghe qua cái tên này đồng giảng Bất quá không quan trọng Lão Huy hiện tại cũng không muốn hồi ước cái gì hắn cho tới bây giờ đều không hồi ức. Tử Lương từng nói với hắn, hồi ức là một cách ngu nhất thiếu hành vi. Những cái kia loạn thất bát tao sự tình thật vất vả bị quên bém. Vì cái gì còn muốn đi hồi ức? Cái này lý niệm tại lão Kỳ trong đầu. Đại khái liền tương đương với tốn sức khí lực kéo ra ngoài phân, cũng không thể lại nhét trở lại trong mông đít. Sở dĩ Lão Huy trực tiếp liền xem nhẹ cái này chân dung Mia còn tải cười cùng Lão Huy nói Đây là thế giới này vĩ đại nhất chư đầu nhân Hắn đã từng giết qua thiên sứ Đã từng đem lãng quên người tế điện cho đồ sát một cái sạch sẽ Nha Thế nhưng là rất không may chính là Từ sau lúc đó Huy liền không thấy Ai cũng không biết hắn đi nơi nào Mia nói xong Sau đó đột nhiên nhỏ giọng đối Lão Huy nói Kỳ thật ta cũng hoài nghi. Có phải hay không có oi cái này người. Hắn nói không chừng là đại nhân nhóm vì để chính mình không quá e ngại thiên sứ. Mà nghĩ ra được nhân vật ảo. Nha, lão oi cứ như vậy đáp lại. Kỳ thật hắn thật không quá để ý đến cùng phải hay không thật sự có oi cái này người. Sở dĩ hắn bẹp bẹp miệng. Cái kia có thức ăn không mia sướng sờ. Hắn lúc này mới nhớ tới. Cái này người là cách đã đói thật nhiều ngày đáng thương ra hỏa. A à, à thật xin lỗi ta đều quên. Mia ngưỡng ngùng nói xong. Rất nhanh. Nàng liền cho lão gói chuẩn bị một chút ăn. Đương nhiên. Còn có me vô. Mặc dù không phải rất hợp khẩu vị. Nhưng là dù sao đã đói nhiều ngày như vậy. Ăn cái gì đều là hương. từ sau lúc đó. Lão Huy lại hỏi một cách khác hắn tương đối quan tâm vấn đề đó chính là làm sao thoát ly nơi này. Cầu rồng đây là Mia cho ra đáp án. A đó là cái gì địa phương? Chuyện thuyết. Nếu như muốn đi ra thiên đường. Đi xem một chút thế giới bên ngoài. Nhất định phải đi qua cầu rồng Nhưng là. Chỉ có thành tín nhất con dân mới có cơ hội nhìn thấy cây cầu kia. Mia giải thích nói. Đi qua cầu rồng người. Liên sẽ đạt được cuối cùng hạnh phúc Sở dĩ Toàn bộ ngày đường người đều là tại vì Cái này một mục tiêu chỗ cố gắng Vậy làm sao mới xem như Thành kính đâu cố gắng công việc Cố gắng trồng trọt theo lúc Giao nộp cống phẩm Bia nói ra Đương nhiên Đây là chúng ta phải làm Chỉ bất quá Lần này thu hoạt thật không tốt Trong làng không có cách nào giao nộp ra đầy đủ cống phẩm Sở dĩ chúng ta đến trốn đi. Bởi vì những thiên sứ kia chỉ đối thành kính các con dân hữu hảo. Nếu như hắn nhìn thấy chúng ta những này hết ăn lại nằm người, bọn hắn nhất định sẽ đem chúng ta tình hóa sạch sẽ. Nha, lão Phi gật gật đầu, hắn biết rõ, tình hóa ý tứ chính là giết chết. Xem ra, muốn rời khỏi nơi này thật là có điểm khó khăn a. Lão Phi rất buồn bực suy nghĩ đến Hắn nghĩ là không phải có thể có cái biện pháp. Nhanh lên rồi đi nơi này. Nhưng là lão vi không an hiểu nghĩ biện pháp đại khái là qua mấy ngày về sau. Các thôn dân rốt cuộc xác định. Những cái kia phấn nộ các thiên sứ đã sẽ không lại trở về. Sở dĩ. Mọi người lục tục. Tất cả đều chuyển ra phía dưới. Trở về mặt đất bên trên trong làng. Bọn hắn tiếp tục bắt đầu canh tác. Sinh hoạt cầu nguyện, lần tiếp theo thu nạp cung phủng thời điểm, có thể giao ra hài lòng đáp án. Dạng này, chính mình liền cách cuối cùng hạnh phúc, lại gần một bước, tựa hộp toàn bộ trong thiên đường. Tất cả mọi người là trải qua cuộc sống như vậy. Mặc dù Lão Huy cảm giác được có chút khó chịu, nhưng là hắn cũng không có cái gì những biện pháp khác. Chỉ có thể đi theo một chút như vậy điểm qua xuống dưới. Đỉnh đầu mặt trời là như vậy llóa mắt Tại không biết bao lâu về sau lão Hu mới nghe người ta nói đến qua thế giới này có hàng ngàn hàng vạn mặt trời bọn hắn hé vào mái vòm bên trên phần đuôi có đ đồng dạng phát sáng khí quan có một lần một cách mặt trời rơi xuống khoảng chừng máy sai gió lớn như vậy Tại cách này không có ngày đêm phân chia trong thiên đường Lão Huy triệt để mất đi đối thời gian trường khống, đói liền ăn, buồn ngủ liền ngủ. Hắn khí lực rất lớn, sở dĩ các thôn dân rất thích hắn, bởi vì hắn tài giỏi năm người công việc. Những người khác nói, hắn chắc chắn có thể rất nhanh bị tuyển định làm thành tín nhất người. Lão Huy sau khi nghe được, tựa hồ rất vui vẻ. Cứ như vậy, sinh hoạt qua một năm cùng qua một ngày không có gì khác biệt. Rốt cuộc có một ngày, hai cái thiên sứ đi vào trong làng. Quả thật. Tựa như là trước kia nói như vậy. Thiên sứ mặt là người. Bọn hắn ăn mặc rất sạch sẽ quần áo. Ngồi tử trư đầu nhân kéo xe ngựa. Bọn hắn đi vào trong thôn. Những thôn dân kia. Suốt ra lâu như vậy góp nhặt cơ hồ tất cả lương thực. Đây chính là tất cả cống phẩm. Thiên sứ mỉm cười hỏi. Đúng vậy thôn trưởng cung kính đáp lại. Thiên sứ gật gật đầu, cũng mệnh lệnh mấy cái chư đầu nhân đem những này cống phẩm toàn bộ cống lên đến. Hẳn là chuẩn bị vận chuyển đi. Lão Huy coi là, hắn sẽ để cho những cái kia chư đầu nhân đem đồ vật bỏ vào trong xe. Nhưng là, các thiên sứ không có. Bọn hắn liền nhường những cái kia chư đầu nhân cống, đứng tại phía sau xe, không nhúc nhích. Rốt cuộc cống phẩm đều bị lấy đi thiên sứ lễ phép cười nói thế nhưng là không đủ à. Giờ khắc này, người của toàn thôn nhóm đều phát ra thở dài một tiếng. Giống như là cố gắng ôn tập rất lâu. Nhưng là thành tích cuộc thi vẫn là không hết nhân ý sáng vẻ. Phần này thật là cùng tự trách. Thậm chí đều có chút lây nhiễm lão ơi. Hắn cảm thấy, nếu như chính mình ăn ít một chút, Có phải hay không liền có thể giao ra hài lòng tống phẩm. Nhưng mà. Đúng lúc này phúc một tiếng vang nhỏ. Lão Huy nhú nhú mày. Hắn quá quen thuộc thanh âm này. Đây là lợi khí đâm rách ra thịt lúc phát ra. Sau đó. Hắn liền kinh ngạc nhìn thấy. Thôn trưởng lắc lư mấy lần. Ngã trên mặt đất. Bụng của hắn trung ương Bắt đầu chảy ra mảng lớn vết máu. Mà cái kia thiên sứ Thì dùng một khối trắng nón khăn tay lau sạt lấy đao trong tay A Lão Huy cũng không phải kinh ngạc tại cái này thiên sứ vậy mà như thế tùy tiện liền giết chết một cái chư đầu nhân Hắn là kinh ngạc tại vị này cùng mình sớm chiều chung đụng thôn trưởng Cứ như vậy chết tại tất cả mọi người trước mặt Nhưng là chung quanh chư đầu nhân nhóm Nhưng không có một chút xíu chấn kinh Sợ hãi Còn có phấn nộ. Bọn hắn tựa hồ còn tại ảo não. Vì cái gì lần này tống phẩm lại không có giao đủ. Vì cái gì chính mình như thế không dùng. Tốt à. Thiên đường các con dân. Các ngươi không cần ảo não. Cung phụng không đủ để các ngươi thành kính nội tâm bịt kín cho bụi. Đây là tội nhưng là thiên đường là nhân từ quốc gia. Các ngươi có thể trốn. Có thể dùng tự trách cùng sám hối làm chạy trốn năng lượng. Tính mạng của các ngươi nắm giữ trong tay của mình. Lưu lại người. Sẽ thay thế các ngươi bị phạt. Chạy trốn người. Đem gánh vác lấy sám hối. Để mà càng thêm nỗ lực làm việc. Như vậy. Nhân từ chủ nói. Các ngươi. Có thể trốn lão huy một mặt mộng bức nghe cái thiên sứ này trong miệng nói. Cái này nói là cái gì? ai Nhưng là. Trung quanh hắn người tựa hồ cũng nghe hiểu. Sở dĩ rất nhanh Những người này liền đều ngay ngắn Chật tự bắt đầu hướng phía cùng Một cách phương hướng chạy tới Lão Huy biết rõ Cái chỗ kia Chính là cái kia cái gọi là hy vọng thôn Bọn hắn mỗi cách một đoạn thời gian Liền muốn lặp lại Một lần loại này buồn cười tiến Tống A Lão Huy gái gái đầu Nghĩ đến Đột nhiên chú ý tới toàn bộ thôn Giống như chính chỉ còn lại Vạn giới bệnh viện tâm thần 53 chương 42 cố hương năm ta là Lão Huy Huy cách từ này Nó không phải là họ Cũng không phải tên Nó chỉ là một loại cách gọi khác Đương nhiên Người gọi Huy thời điểm Vậy ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi phải gọi ta Lão Huy mới được Về phần xưng hô thế này là thế nào tới ăn là một cách gọi tử lương ra hỏa lên cho ta Lúc ấy ta cũng hỏi qua Chỉ có ta liền không có họ A tử lương lúc ấy nói. Tính danh cũng chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Nó tác dụng duy nhất chính là khác nhau giữa người và người xưng hô khác biệt. Sở dĩ ngươi chính là lão huy. Không cần danh tử. Ngươi nghe một chút lời nói này. Tất cả trình độ. Lúc ấy ta đã cảm thấy. Tử lương gia hỏa này nói lời bên trong. Tổng ẩm chứa một cố chiết học hương vịt vất quá về sau Be vô từng theo ta thảo luận qua vấn đề này Hắn cảm thấy Cái tên này cũng là bởi vì tử lương lười nghĩ em Mơ mơ mơ Ta cảm thấy bê vô nói cũng có đạo lý Bất quá tùy tiện Ta đi qua ngàn vạn cái thế giới Mỗi cái thế giới đều có chính nó đạo lý Nếu như đến chỗ nào đều để ý đạo Lý Người kia còn sống được nhiều mệt mỏi A À, à. Lời này cũng không thể nhường công tượng nghe được Không phải ra hỏa này đến cùng ta lại nhảy cả ngày Sở dĩ Ta xưa nay không suy nghĩ nguyên nhân Muốn đáp án Những chuyện này liền giao cho tử lương đi Ta chỉ muốn thật vui vẻ cho heo ăn Đi ngủ Đây chính là ta lý tưởng một tiếng Nhưng là rất không may chính là Hiện thực cùng lý tưởng luôn luôn tương phản Lời này cũng là tử lương nói Dù sao, hiện tại ta liền luôn lạc tới một cái cùng ta lý tưởng đúng lúc tương phản thế giới bên trong Thế giới này gọi thiên đường Một cái chim không thèm ý, mỗi ngày muốn đỉnh lấy lớn mặt trời đi ngủ, không làm việc liền không có đồ ăn nát thế giới Không đơn giản như thế Thế giới này bên trong người Tựa hồ bộ ấp đều không thiết nào thông minh Cũng tỉ như tại vừa mới mấy phút bên trong Ta mắt thấy ta thôn trưởng bị dễ như chở bàn tay đâm chết. Sau đó một bang các thôn dân. Vậy mà mang cảm ăn đãi đức tâm cảnh đi chạy trốn. Loại này triển khai. nhường ta có chút không có kịp phản ứng. Sở dĩ. Tình huống hiện tại chính là ta. Còn có ta thân yêu bê hộ Ngốc tách ra tách ra đứng tại chỗ. Đối mặt với cái này được xưng thiên sứ người. Tốt à. Lần này. Ta cũng rút cuộc có cơ hội. Cẩn thận quan sát một chút ra hỏa này đầu tiên. Hắn là đứng. Tiếp theo. Hắn mặc quần áo. Ăn hai con mắt. Cái kia cái mũi không có mân mê đến. Sở dĩ đây là trương mặt người. Đúng cùng Mia nói đồng dạng cùng lúc đó. Tên kia thiên sứ cũng đang nghi ngờ nhìn xem lão vi. Hai người đối mặt một hồi lâu. Hống hống hống. Xin cho phép ta hỏi một chút. Ngươi vì cái gì không có chạy thiên sứ vẫn như cũ vô cùng lễ phép hỏi. Chẳng lẽ nói. Ngươi là muốn thay ngươi thôn dân đến gánh chịu tội nghiệt à. Mặt người heo mặt người heo lão huy xứng sờ. Đúng vậy mặt người heo. Thiên sứ nói ra. Tại trong thiên đường. Thiên sứ là người. Con dân là heo. Cái này từ xưa đến nay. Đều là dạng này. Chỉ bất quá cũng có một chút ngoại lệ. Cũng tỉ như ngươi, ngươi là một cách điển hình thiên đường con sân. Nhưng là ngươi lại có được một tấm người mặt. Cách này đối ngươi đến nói, không thể nghi ngờ là một loại may mắn. Đương nhiên, cách này cũng vẹn vẹn một cách ở bề ngoài may mắn mà thôi. Bởi vì ngươi cuối cùng không có khả năng trở thành thiên sứ. Ác vì cái gì a a ha ha ha vì cái gì thiên sứ lập tức bị hỏi cười. Ngươi không có thường thức á cánh A ngươi liền cánh đều không có. Ngươi làm sao có thể là thiên sứ nói xong. Thiên sứ giống như là vô cùng khoe khoang. Nhẹ nhàng giải khai cổ áo bên trên nút áo. Sau đó đem trắng noãn áo choàng lui ra. Lần này, lão Huy càng xứng sờ, hắn không nghĩ tới, da hỏa này bên trong vậy mà đều không mặc gì. Sau đó, da hỏa này liền xoay người lại lão Huy nhú nhú mày. Bởi vì hắn nhìn thấy, da hỏa này trên lưng khảm nạm lấy một đôi cánh. Đôi cánh này bên trên có màu trắng tiếng tâm. Thế nhưng là nó quá nhỏ. Nhỏ đến cánh biên giới đều không cách nào đủ đến phía sau lưng biên giới. Sở dĩ. Nếu như không được quay tới. Từ chính diện đều không nhìn thấy. Hơn nữa. Đôi cánh này tại phần lưng cơ bắp kết nối địa phương. Cùng với buồn nôn. Nơi đó ra thịt đều đã mơ hồ, giữ tợn tạp nhạp chất thịt giống như là dây leo đồng dạng, trồng chất cùng một chỗ, giống như là có người nào gắn gượng đem đôi cánh này tắm vào người này phía sau lưng. Sau đó, lại dùng bàn bụi đem bọn nó in dấu cùng một chỗ đồng dạng. Dù sao dạng này thịt, lão huy là tuyệt đối sẽ không để dùng cho ve làm đồ ăn. Mà liền tại người này lui ra trường bảo sau một khắp. Phía sau hắn những cái kia chư đầu nhân những người làm. Vậy mà thoáng cái tất cả đều quỳ dạp xuống đất. Liền trên lưng trở đi lương thực cách tối đều không để ý. Bọn hắn từng cách đem đầu ép tới cực thấp thật giống như hận không thể đem cái mũi tắm vào trong bùn đồng dạng. Thiên sứ cười chậm rãi xoay người lại. À! Nhìn thấy đi! Đây chính là thiên sứ biểu tượng. Trắng nón cánh chim Đại biểu cho thánh khít À ngươi làm sao không quỳ xuống quỳ xuống lão huy ni hoặc Tại sao phải quỳ xuống Đó không phải là một đôi con vịt cánh À con vịt ngươi đang nói cái gì ạ Ta cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua con vịt cái từ này Thiên sứ cao mày thì hào Bất quá Không quan trọng Đã ngươi không có chạy Như vậy Ngươi liền dùng sinh mệnh của ngươi đến hiện ra ngươi thành kính đi Nói xong thiên sứ đối lão y vấy tay ra hiểu hắn tới Ác ngươi là muốn xếp ta lão y do dự một chút Hỏi Đương nhiên sở dĩ nhanh lên tới đừng để cho ta cấp bách À Đúng Ngươi tốt nhất lại cho ngoặt điểm eo Bởi vì ta muốn cắt cổ họng của ngươi Chú ý góc độ Đừng để máu của ngươi tung tóc đến trên người của ta Thiên sứ thản nhiên nói, giống như là hắn chỉ cần dạng này vấy tay, liền sẽ có người đi qua. Mặt hắn đồ tể đồng dạng, Lão Huy cảm thấy có chút buồn cười. Bởi vì liền xem như lúc trước hắn chặt đồ ăn thời điểm, những cái kia đồ ăn cũng sẽ liều chết phản kháng một cái A nào có cứ như vậy chủ động đi lên chịu chết A. Thế nhưng là, nhìn thấy xung quanh những cái kia hủy trên mặt đất, Không nhúc nhích những người làm dáng vẻ. Lão Huy giống như đột nhiên liền không cười một cố hoang đường đến tuyệt vọng bầu không khí. Nhưng Lão Huy không tự chủ không cười nổi. Hắn cảm thấy trước mặt những cái kia chư đầu nhân giống như là bị thuần hóa qua súc vật. Vé vào cái máng bên trong. Mặt người chém giết đồng dạng. Đúng lúc này, vì kia thiên sứ cũng rốt cuộc chờ không kiên nhẫn, hắn tới lui dao găm trong tay. Nhanh lên tới. Đem ta áo choàng nhặt lên Cho ta mặt vào Sau đó đem cổ đưa qua đến Đừng lãng phí thời gian của ta Hắn thì thảo nói Sau đó đột nhiên Hắn tựa như là chú ý tới lão Huy một bên bè vô Ai các loại con lợn này nhìn rất đáng yêu Lão Huy nghe xong tựa hồ tìm về điểm suy nghĩ A ha ha Hắn thật thà cười Hoàn toàn chính xác Bè vô rất đáng yêu Thiên sứ gật gật đầu, như vậy ngươi cảm thấy thịt kho tàu phù hợp, vẫn là trực tiếp nướng hắn mỉm cười hỏi.